Là chính ngươi dựa lại đây, chính mình ông ta. Tiêu Sơn Hà thập phần không cho mặt mũi, đây là ngươi ngủ say thời điểm, không có ý thức thời điểm, tự nhiên mà vậy làm được phản ứng. Thuyết minh đây là thân thể của ngươi muốn tư thế, ngươi này trận như vậy mệt, vất vả như vậy, khiến cho thân thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiêu Sơn Hà lại nói được thập phần đứng đắn. Thẩm vui mừng nghe được hắn nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi như vậy nói là nghĩ còn muốn bảo trì như vậy một chút dù rè. Nhưng thực tế thượng nàng thật sự thực thích như vậy dựa vào Tiêu Sơn Hà trong lòng ngực. Nàng cảm nhận được Tiêu Sơn Hà cánh tay lực đạo đang ở tăng thêm, vì thế liền như vậy nằm yên. Đây là hắn không cho nàng lên, là hắn ôm nàng, nàng mới mặc kệ buổi tối thời điểm có phải hay không nàng chủ động dựa lại đây đâu. Là cũng không thừa nhận. Trương Quế phân cấp bọn nhỏ thu xếp cơm sáng, bọn nhỏ ăn qua cơm sáng đều đi học đi. Nàng dẫn theo dõi che tử đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nhìn thấy đại hòe dưới tảng cây đã có một ít phụ nhân ngồi ở kia nói chuyện tiếm, nàng liền hỉ khí dương dương quá khứ cùng đại gia chào hỏi. Ai, con dâu của ta cùng nhi tử ngủ đến bây giờ còn không có lên, theo ta tự mình một người đi mua đồ ăn, nhàm chán vô cùng, cũng không có người cùng ta cùng nhau nói chuyện, các ngươi có hay không người bồi ta đâu. Con dâu của ta nhi tử đều còn ở trong phòng trên giường đất, trông cậy vào không thượng hai người bọn họ a. Trương Quế Phân một qua đi liền nói nói. Nàng hợp với hai lần đề thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà còn đang ngủ sự. Nếu đổi làm người bình thường ra con dâu, lúc này cái này điểm, còn ở trên giường đất ngủ, kia không được bị người ta nói nhàn thoại nói là lười tức phụ. Nhưng Tiêu ra tình huống đặc thù, mọi người đều biết Tiêu Sơn Hà hai chân tàn phế, nhìn thấy Trương Quế Phân này xuân phong mãn diện bộ dáng, không khỏi có người hiểu sai đến một chút sự tình tượng. Trương thẩm tử, người nhi tử con dâu còn đang ngủ a, Núi lớn hắn chân không phải? Như thế nào hai người bọn họ còn một khối ngủ đâu, ta còn tưởng rằng hai người bọn họ ngày thường đều là phân phòng ngủ đâu. Cũng không phải là A, ta cũng cho rằng hai người bọn họ là phân phòng ngủ, không nghĩ tới hai người bọn họ thế nhưng ở một khối ngủ. Như thế nào đến cái này điểm đều còn không có lên đâu. Hai người bọn họ vẫn luôn là như vậy sao? Hai người bọn họ ở một khối ngủ bao lâu lạc? Có phải hay không mới vừa kết hôn liền ở một khối ngủ đâu? Phụ nhân nhóm đều buông trong tay việc, mở to bát quái mắt to. Tò mò mà xem Trương Quế Phân, mọi người đều nghĩ đến một chỗ mà đi. Các nàng trong miệng theo như lời một khối ngủ, cũng không phải là ở một trường trên giường đất ngủ đơn giản như vậy. Các nàng tò mò là tiêu sơn hả kia phương diện năng lực. Trương Quế Phân cố ý đi đến bên này, cố ý nói vừa rồi những lời này đó, chính là chờ này đó phụ nhân nhóm hỏi nàng vấn đề này. Nhìn thấy đại gia liền tò mò bắt quái bộ dáng, nàng cười ha ha, cười một hồi lâu mới mở miệng. chương 63, chương 63 Ai ra, nhìn một cái các ngươi, Như thế nào đối ta nhi tử con dâu ngủ ở một khối chuyện này như vậy kinh ngạc, hai người bọn họ kết hôn không nên ngủ ở một khối sao. Ta nhi tử chỉ là đuổi dưới không động đậy nổi, lại không phải không được, ngày nào đó hai người bọn họ muốn tái sinh ra cái hài tử tới, cũng không kỳ quái, hai người bọn họ còn như vậy tuổi trẻ đâu, các ngươi nói đúng không? Trương Quế Phân cười. Mọi người cái này đều minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, một đám trên mặt biểu tình cũng đi theo ý vị không rõ lên. Cho nên tiêu sơn hà kỳ thật chỉ là đuổi dưới không động đại bái. Địa phương khác sao? Hảo, bất đồng các ngươi nói nhiều như vậy, ta còn phải đi mua đồ ăn đi đâu, ai, con dâu trông, cậy vào không thượng à, cũng chỉ có thể ta này lao thái bà làm lụng vất vả lạc. Trương Quế Phân nói ra nói, mỗi một chữ đều là ở hán giận, ngữ khí lại là ai nghe xong đều cảm giác được đến là ở khoe ra. Phụ nhân nhóm phần lớn là đều là kết hôn, chuyện gì không trải qua quá. Trương Quế Phân đến bên này dạo qua một vòng liền đem các nàng hoàng khang đều cấp mở ra mấy cái không kết hôn đại cô nương trải qua vừa định cùng các nàng liêu chút cái gì vừa nghe đến các nàng lời nói liền mặt đỏ chạy ra thầm vui mừng cùng tiêu sơn hà rời giường rửa mặt nàng bên kia đồng sự liền tới đây hỗ trợ làm nước trái cây mà nàng chính mình muốn tới thái bình phố bên kia đi mới ra tiêu gia sân môn thầm vui mừng liền nhìn thấy đại huệ dưới tảng cây hàng xóm nhóm đều dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng tiểu thầm hôm nay khí sắc không tồi nha tâm tình khá tốt đi Các ngươi nhìn một cái nàng này mặt mày hồng hào bộ dáng, ai ra huy, không biết còn tưởng rằng ngày hôm qua mới vừa kết hôn đâu. Ta cũng không thượng quá cái gì học, không có gì văn hóa, tiểu thẩm cái này kêu nhân diện đào hoa đi. Các ngươi nhìn một cái, ai ra, này khí sắc hảo đến. Thầm vui mừng vừa ra khỏi cửa liền nghe được hàng xóm nhóm nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào đều ở khen nàng sắc mặt. Chợt nàng tưởng tượng đến nàng đêm qua là gần nhất ít có ngủ rất khá cả đêm, liền không có nghĩ nhiều cái gì. Tối hôm qua ngủ đến như vậy hảo, hôm nay khí sắc so lúc trước hảo rất nhiều cũng thực bình thường, cũng khó trách đại gia sẽ khen. Cảm ơn đại gia, ta tối hôm qua là ngủ đến khá tốt, ta còn có chút sự tình muốn đi vội, quay đầu lại lại cùng đại gia trò chuyện. Nói xong nàng liền cưỡi lên xe đạp rời đi. Nàng muốn đem Thái Bình phố cái kia cửa hàng đổi thành một cái dự định Sa Gai nước Lâm thời làm công điểm, hiện tại mỗi ngày tới cửa tới tìm nàng dự định Sa Gai nước bán lẻ lão bản cùng ăn uống lão bản càng ngày càng nhiều, trong nhà thủ lĩnh người tới hướng Cũng không tốt lắm, nàng không nghĩ ở nhà máy kiến thành phía trước vẫn luôn ở trong nhà xử lý nghiệp vụ. vừa vận hiện tại cùng phong làm kem người càng ngày càng nhiều, làm kem kiếm tiền cũng không hề có lúc trước dễ dàng như vậy, có đôi khi nàng một ngày cũng làm không được mấy đơn kem sinh ý, dứt khoát liền tạm thời đem kem nghiệp vụ phóng tới một bên đi. Nàng chỉ kêu Lý Thiểu Hoa một người lại đây, cùng Lý Thiểu Hoa cùng nhau dọn dẹp một chút trong tiệm, hai người thu thập trong chốc lát, liền thấy Khương Hiểu Mai tới. Khương Hiểu Mai thở phì phì, mặt trướng đến đỏ bừng. Thẩm Vui Mừng nhìn không thích hợp, chạy nhanh cho nàng đoàn qua đi một lọ sa gai nước. Ngươi đây là như thế nào làm? Ai cho ngươi? Tới uống trước một ly nước trái cây. Thuận Thuận khí Nhi. Ân. Khương Hiểu Mai cũng không khách khí, tiếp nhận Thẩm Vui Mừng đưa qua sa gai nước mở ra nắp bình đối thượng miệng, lộc cục lộc cục mồm to uống, một hơi uống lên một chỉnh bình, mới đem trống chân bình thủy tinh băng một tiếng ném tới trên bàn. Ai ra? Khương Tỷ, ngươi nhưng nhẹ điểm a, ngươi đây là muốn đem tiểu Thẩm cái bản cấp độc hư? Như thế nào như vậy sinh khí đâu, đây là ai chọc chúng ta Khương Tỷ Đâu. Giúp thẩm vui mừng thu thập một túi kem Lý Thiểu Hoa cũng có chút không yên tâm mà đi tới hỏi. Khương Hiểu Mai hử một tiếng. Ta đem nữ nhân kia tìm đến. Chính là La Ba ở bên ngoài nữ nhân. Các ngươi nhìn xem, chính là nàng. Bang. Khương Hiểu Mai nói xong, bang một tiếng, thật mạnh đem mấy ảnh chụp ném tới trên bàn. Lý Thiểu Hoa cũng là biết Khương Hiểu Mai trong nhà những cái đó sự tình. Vừa rồi nàng còn nhắc nhở Khương Hiểu Mai đừng đem thẩm vui mừng cái bàn lộng hỏng rồi đâu. Hiện tại biết nàng sinh khí là bởi vì là ba lúc sau, cũng không dám lại nói nàng cái gì. Thẩm vui mừng cùng Lý Thiểu Hoa hai người đều bông trong tay việc lại đây xem, tổng cộng có bốn bức ảnh, bên trong đều có cùng cái nữ nhân, có chính diện, còn có mặt bên. Trên ảnh chụp nữ nhân bên người còn có một người nam nhân, có hai bức ảnh, nữ nhân là cùng hắn tay kéo tay, mặt khác hai chương hai người ôm vào một hối. Chính là nữ nhân này. Nàng tiêu chỉnh dáng màu, La Ba mấy năm nay chính là cùng nàng lêu lổng ở bên nhau. "Nhưng tức chết ta." "Đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm chứng cứ sao? Hiện tại không phải đã tìm được rồi." Nay hẳn là vui vẻ sự tình. Lý Thiều Hoa nói. "Khương Hiểu mai lắc đầu. Các ngươi xem này bốn bức ảnh, đều chỉ chụp tới rồi chỉnh dáng màu mặt, không chụp đến La Ba." "Ta nghe vui mừng, không tìm ta thành phố Vân Bắc bản địa thám tử tư, ta tốn số tiền lớn tìm tỉnh thành tới." Nào nghĩ đến tỉnh thành tới cũng không đáng tin cậy Cái thứ nhất chụp đến la ba chính diện Bị la ba phát hiện Các ra đều bị đập hư Tức giận đến ta đem hắn lui Đây là ta tìm cái thứ hai thám tử tư Cẩn thận là đủ cẩn thận Không có bị la ba phát hiện Khá vậy không có chụp đến la ba chính diện a, Này ảnh chụp chính là thả ra đi La ba cũng có thể thề thốt phủ nhận Đem chính mình thiết đến sạch sẽ Các ngươi nói ta làm sao bây giờ Ta cần phải tức chết rồi Không có việc gì không có việc gì Này không phải ít nhất đã biết nữ nhân kia là ai sao, gần nhất là ba suất quý chuyện này, ngươi cha đến một chút tiến triển đều không có, trước đó vài ngày ngươi còn vì cái này sự tình sức đầu mẹ chán, hiện tại nói như thế nào đều là một chút tiến bộ. Lý Thiều Hoa an ủi. Cũng chỉ có thể như vậy, ta từ từ tới. Khương Hiểu Mai thở dài. Thầm vui mừng vẫn luôn không nói chuyện, nàng vẫn luôn cầm kia bốn bức ảnh lập đi lặp lại mà xem. Hiểu Mai, cái này trịnh dáng màu là vệ giáo tốt nghiệp, hiện tại ở bệnh viện nhân dân ba làm hộ sĩ. Có phải hay không? Thẩm vui mừng xác nhận mấy lần trên ảnh chụp người sau, ngẩn đầu hỏi Khương Hiểu Mai. Khương Hiểu Mai đều sợ ngây người. Ngươi như thế nào biết ta vui mừng, người này ngươi gặp qua sao? Ngươi hiểu biết nàng. Ta bằng hữu mụ mụ phía trước ở bệnh viện nhân dân ba nằm viện, ta đi xem thời điểm gặp qua nữ nhân này, chính là nơi đó hộ sĩ. Nguyên lai like thế nhưng vẫn là cái bệnh viện hộ sĩ. Xem ta không nháo đến các nàng đơn vị đi, đem nàng công tác cấp đánh mất. Làm nàng ở bọn họ đơn vị người trước mặt mất mặt kia nàng về sau vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu Khương Hiểu Mai nắm chặt nắm tay Người đừng Thầm vui mừng vội vàng vỗ vô nàng mu bàn tay Hiểu Mai Này bốn bức ảnh đều không có chụp đến chính diện Ta cũng không biết chỉnh dáng màu hiện tại kết hôn không có Vạn nhất nàng kết hôn Nàng thề thốt phủ nhận Liền nói người nam nhân này là nàng lão công kia cũng không thể làm nàng mất mặt ta Chính là người nam nhân này chính là La Ba Không phải nàng lao công Nàng kết hôn vừa vặn Làm nàng lao công biết nàng ở bên ngoài là cái dạng gì nữ nhân. Sau đó đâu, ngươi hủy hoại nàng có ích lợi gì đâu. La ba làm theo có thể đem chính mình viết đến sạch sẽ, ngươi vẫn là không có cách nào tranh gia sản. Thầm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai phân tích. Khương Hiểu Mai nghe thầm vui mừng nói như vậy, chấm rãi cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi chính là nói khí lời nói, ta không đến mức như vậy thiếu kiên nhẫn, ta hiện tại đi tìm chỉnh dáng màu có gì dùng à. Ta lại không phải tưởng đem bên ngoài nữ nhân đều cấp đánh bại sau đó tiếp tục cùng La Ba sinh hoạt, ta muốn chính là gia sản. Nam nhân là cái gì ngọn ý, lao nương không có nam nhân cũng có thể sống. Ai, ta liền từ từ tới đi, hiện tại ta biết nàng công tác đơn vị, muốn tra lên liền càng đơn giản một ít, ta đều đã chụp đến nàng ảnh chụp lại chụp đến La Ba còn xa sao. ân ngươi như vậy tưởng là được rồi. Thầm vui mừng lại vô vô nàng vai chấn ăn nàng. a đúng rồi vui mừng. La Ba trở về nói ngươi tưởng cùng hắn cạnh tranh cái kia cắt tường màu đá. Ta đêm qua nghe lén đến hắn gọi điện thoại cùng người nói như vậy, có chuyện này sao? Khương Hiểu Mai hỏi. Ấn. Thẩm vui mừng gật đầu. Khương Hiểu Mai thở dài. Vậy ngươi chỉ sợ là có chút khó khăn, lúc trước ta cùng La Ba kết hôn thời điểm, phụ trách cái này hạng mục cái kia Trần Chủ Nhiệm, chính là La Ba bạn Lang, hai người bọn họ quan hệ hảo thật sự, chính là xuyên cùng cái quần thiết anh em, ngươi xem nếu không ngươi đổi cái hạng mục ta liền sợ ngươi lãng phí thời gian. ta thật không phải đả kích ngươi. La Ba cùng kia Trần Thủy Sinh hôm nay còn ở một khối uống rượu đâu. không được, ta yêu cầu cái này hạng mục. thật vui mừng nói được thực khẳng định. nàng ngày đó ở triều thương dẫn tư cục, đem sở hưu đấu thầu thông cáo đều tỉ mỉ nhìn, chỉ có cái này hạng mục là nhất thích hợp nàng, cũng là nàng có thể đấu thầu đến khởi. Khương Hiểu Mai nhìn thấy nàng kiên trì, cũng không có cách nào. hành, vậy ngươi liền phải đi. ta nếu có cái gì tình báo. Ta sẽ nói cho ngươi, ta hiện tại bắt đầu ở nhà Trang Hiền Huệ tiểu thê, nói không chừng ta thật đúng là có thể bộ ra điểm cái gì. Trang, thầm vui mừng có chút lo lắng mà nhìn về phía Khương Hiểu Mai, Hiểu Mai, ngươi gần nhất không có cùng La Ba một khối ngủ đi. Thầm vui mừng liền lo lắng Khương Hiểu Mai sẽ vì Trang đến càng giống một ít liền cùng La Ba cùng phòng. Khương Hiểu Mai lắc lắc đầu. Không có, ta sao có thể còn làm hắn chạm vào ta đâu, ta không chê ghê tầm sao. Hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Ai biết hắn có thể hay không đem bệnh gì cấp mang về nhà đâu, ta ngại dơ. Nay liên hảo, ngươi vẫn là đến chú ý một ít, muốn thật nhiễm nhiễm bệnh gì, vậy không hảo trị. Thẩm vui mừng về nhà sau, liền đem hôm nay từ khương hiểu mai nơi đó biết đến sự tình một năm một mười đều nói cho hắn. Ta phía trước không phải cùng ngươi nói, ta cảm thấy Trần Thủy sinh tên này nghe tới rất quen thuộc sao. Nguyên lai like là ta phía trước liền ở trong thôn đầu nghe qua, nghe nói hắn thử cai phiêu. Hơn nữa rất nhiều phục vụ người của hắn đều là một cái tiêu chỉnh dáng màu hộ sĩ giới thiệu, cái này chỉnh dáng màu chính là La Ba ở bên ngoài nữ nhân. Như vậy tưởng tượng nói, ta nghe nói rất có khả năng đều là thật sự, rốt cuộc trần thủy sinh cùng La Ba quan hệ bãi tại nơi đó. thẩm vui mừng cuối cùng nói, kỳ thật nàng không phải ở trong thôn đầu nghe nói. Là kiếp trước không sai biệt lắm ở 80 niên đại mạng, nàng ở báo chí thượng nhìn đến quá thứ nhất tin tức, giảng chính là địa phương một cái chiêu thương dẫn tư cục lãnh đạo đánh cuộc bác chơi gái tham ô Tình tiết tác liệt, cuối cùng bị phán ở tù trung thân. Cái kia quan viên liền kêu Trần Thủy Sinh, cùng hắn có liên lụy còn có cái mụ mụ tăng kêu chỉnh dáng màu, án này còn thuận tiện mang ra trịnh dáng màu, phá hủy trịnh dáng màu tổ chức bán dâm qua điểm. Thẩm vui mừng đời trước cũng không quá chú ý này một loại tin tức. Đời trước chuyện này nháo thật sự đại, đầu đường cuối ngõ vừa đến chỗ đều có người nghị luận, nhưng bởi vì nàng không quá chú ý, bởi vậy ấn tượng không phải rất sâu. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thủy Sinh tên thời điểm, không, có lập tức nhớ tới. Thằng đến hôm nay, ở Khương Hiểu Mai ảnh chụp nhìn thấy trịnh dáng màu, nàng mới rốt cuộc nhớ tới án này. Ngươi là nói ngươi phải bắt được Trần Thủy Sinh nhược điểm, lấy này tới làm hắn đem cái này hạng mục cho ngươi. Thiều Sơn Hà hỏi. Thầm vui mừng trầm tư một chút. Đây là cái ý nghĩ, nhưng là ta không xác định cái này nhược điểm có đủ hay không đại. Vạn nhất Trần Thủy Sinh chỉ là tùy tiện chơi chơi, không có lưu lại cái gì chứng cứ đâu. Nếu người trong thôn lưu những cái đó không phải tin vịt, tổng có thể tìm được chứng cứ ta có thể giúp ngươi tìm được. Bất quá dùng nhược điểm tới áp chế người loại sự tình này, dễ dàng lọt vào trả thù. Thiêu Sơn Hà rất bình tĩnh mà cùng Thẩm Vui Mừng phân tích. Thẩm Vui Mừng gật gật đầu. Dùng nhược điểm tới áp chế người dễ dàng tao trả thù loại sự tình này, nàng khẳng định minh bạch. Chủ yếu là nàng hiện tại là thật sự không xác định Trần Thủy Sinh ở hiện tại lúc này bắt đầu chơi gái tham bẩn không có. Kiếp Trước Trần Thủy Sinh xảy ra chuyện bị chảo, kia cũng là 80 niên đại mạt sự tình hiện tại còn không đến 80 niên đại trung kỳ, vạn nhất lúc này Trần Thủy Sinh còn không có như vậy tội ác tại trời đâu. Ta biết, ta sẽ không đi làm những cái đó rất nguy hiểm sự tình. Bất quá ngươi như thế nào cha? Có thể hay không có nguy hiểm? Thầm vui mừng có chút lo lắng tiêu sân hà. Ở cái này niên đại, cái gì hắc ám sự tình đều phát sinh quá, chẳng qua đại bộ phận người sinh hoạt đều rất đơn giản, bởi vậy không biết mà thôi, cái này niên đại có quyền thế người muốn thật muốn làm điểm cái gì không cho người khác biết kia vẫn là rất dễ dàng là có thể đủ ép tới đi xuống. Hiện tại tiêu sân hà, rốt cuộc chỉ là một cái bình dân dân chúng. Ngươi yên tâm hảo, ta cẩn thận thật sự, ta có ta chính mình phương pháp cùng con đường, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta muốn đi bái phỏng bái phỏng Trần Thủy Sinh. thật vui mừng đột nhiên nói, khi nào đi, ta và ngươi cùng nhau. Ngươi cũng không hỏi xem vì cái gì, ngươi liền cùng ta cùng đi a Theo lý thuyết, nàng biết Trần Thủy Sinh cùng là ba quan hệ, khẳng định biết không quản nàng đi bái phòng Trần Thủy Sinh bao nhiêu lần, Trần Thủy Sinh đều sẽ đứng ở la ba bên kia, nàng lại như thế nào tặng lễ, có thể so sánh được với la ba cùng Trần Thủy Sinh như vậy xuyên cùng cái quần lớn lên quan hệ. Khẳng định là muốn đi, mặc kệ chúng ta cuối cùng là dùng thành thật biện pháp bắt lấy cái này hạng mục, vẫn là nhiều động một ít tâm tư khác, chúng ta đều phải tận lực làm hết thể thoạt nhìn bình thường một ít, chúng ta biết do phụ trách cái này hạng mục chính là Trần Thủy Sinh, nếu chúng ta liền đi tìm hắn đều không đi, ngược lại là không bình thường. Tiêu Sơn Hà cười cười, thầm vui mừng gật gật đầu. Nàng trong lòng là tán đồng Tiêu Sơn Hà, nhưng là trừ bỏ Tiêu Sơn Hà theo như lời ở ngoài, nàng đi xem Trần Thủy Sinh còn có mục đích khác. Nàng còn muốn xác nhận Trần Thủy Sinh rốt cuộc có phải hay không tiếp trước ở báo chí thượng nhìn đến người kia. Chẳng sợ hiện tại đủ loại chứng cứ đều nói rõ Trần Thủy Sinh chính là người kia, không phải trùng tên trùng họ, nàng cũng đến xác nhận một chút, mới có thể vạn vô nhất hết. Tặng lễ tam kiện bộ, thuốc lá rượu ngon hảo trà. Trà là nhất không hảo lấy ra tay, rốt cuộc trà giá cả giá cả định đến tương đối tùy ý, cũng không phải nói giá cao trà liền nhất định là hảo trà. Trần Thủy Sinh phụ trách như vậy nhiều chiêu thương dẫn tư hàng mục, cái gì việc đời chưa thấy qua, cho hắn tặng lễ đưa tiền khẳng định cũng không ít, thẩm vui mừng cũng không nghĩ lãng phí tiền đi mua trà. Nàng cùng Tiêu Sơn Hà đi mua hai bình rượu phần, muốn đi mua yên, phát hiện phụ cận yên phô đều đoàn hóa, tiếp cận nguyên đán thời điểm, chính là yên khó nhất mua thời điểm. Tiêu Sơn Hà cùng Thẩm Vui Mừng đều không hút thuốc lá, trong nhà cũng không có đồ yên, mua không được yên thực sự có chút xấu hổ. Hai vợ chồng liền thương lượng hảo phân công nhau đi tìm. Thẩm Vui Mừng lại hỏi hai cái cửa hàng, đều không có cái gì hảo yên, mới nhớ tới Chu Chủ nhiệm khả năng có, vừa vặn hôm nay là Chu Chủ nhiệm trực ban, nàng liền cưỡi xe đạp chạy đến đơn vị đi, nhìn xem có thể hay không trước cùng Chu Chủ nhiệm mượn. Chu Chủ nhiệm nhìn thấy nàng vui vẻ rồi, Tiểu Thẩm, ngươi mang theo ta văn phòng người đi kiếm tiền kiếm tiền làm đại gia nhật tử đều hào đi lên, ta thật cao hứng, ngươi thật là chúng ta văn phòng hảo đồng chí, cảm ơn ngươi a chu chủ nhiệm, ta lúc trước còn muốn kêu ngài một khối đến ta bên kia đi hỗ trợ, đáng tiếc ngài không rảnh, bằng không ta hiện tại đều như vậy nhàn, ta còn có thể mỗi ngày nhìn thấy chu chủ nhiệm, nghe một chút chu chủ nhiệm dạy bảo đâu, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, thầm vui mừng phía trước đối mặt chu chủ nhiệm đều là miệng đặc biệt ngọn, hôm nay còn đối chu chủ nhiệm có việc muốn nhờ, miệng như thế nào có thể không ngọc đâu. Chu chủ nhiệm nghe xong nàng lời này cười đến càng vui vẻ. Tiểu thẩm, ta thích nhất nghe ngươi nói chuyện, miệng thật mà ta, ta biết rõ ngươi ở vớt mông ngựa, chính là ta lại rất hưởng thụ. Làm sao lạc, là, ai làm ngươi đối ta văn phòng người đều tốt như vậy đâu, ta không thích ngươi đều không được, nhưng ta thật là không thể đi ngươi bên kia hỗ trợ, nhà ta sinh ý cũng đến chiếu cố đâu. Minh bạch, minh bạch. Thẩm vui mừng cũng biết Chu chủ nhiệm trong nhà là có cái sửa rượu. Thẳng thắn nói, giống Chu chủ nhiệm như vậy cũng không thiếu tiền, cũng không cần công tác này. Lại còn có gia đại nghiệp đại, còn nguyện ý tới làm công tác này, đó là thật sự đối tam bắc công trình, đối tổ quốc phòng xa trị xa ôm rất lớn nhiệt tình. Lúc trước nhạc đan thanh rời đi, chu chủ nhiệm cũng là cảm thấy thực đáng tiếc, hắn cũng sợ hãi tuyên truyền chỗ các đồng chí cũng sẽ từng bước từng bước rời đi, hiện giờ có thầm vui mừng, hắn không bao giờ dùng có cái này lo lắng. Hôm nay cũng không phải ngươi trực ban, ngươi tới chỗ này có chuyện gì đâu, ta có cái gì có thể giúp đỡ ngươi vội. Chu chủ nhiệm liếc mắt một cái xem thấu thẩm vui mừng. Như vậy Chu chủ nhiệm, ta nước trái cây sưởng thẩm vui mừng đơn giản mà đem nàng tình cảnh hiện tại cùng kế hoạch cùng Chu chủ nhiệm nói một chút. Ta hiện tại liền yêu cầu hai điều yên, chính là hiện tại bên ngoài yên đều mua không chứ. Ta muốn nhìn một chút ngài bên này có hay không, ta có thể hay không cùng ngài mượn một mượn. Hiện tại cũng mau nguyên đán, chờ nguyên đán qua đi yên liền hảo mua, đến lúc đó ta trả lại cho ngài. Bao lớn điểm chuyện này a, ngươi trực tiếp cùng ta nói không phải thành còn muốn cùng người nam nhân ở bên ngoài nơi nơi chạy đi tìm đâu. Ta nơi này có hồng mai, có ngọc khê, còn có hồng tháp sơn, yên tâm, này đó yên cũng không phải người khác đưa ta, ta đây là nước trong nha môn, nào có người tặng lễ, đây đều là ta nhà mình thân thích giúp ta mua, ngươi cầm đi dùng, không đáng ngại nhì, ngươi chọn lựa chọn. chu chủ nhiệm nói, liền đem hắn yên một cái một cái từ hắn bàn làm việc phía dưới trong ngăn kéo lấy ra tới. Thầm vui mừng nhìn hắn lấy ra tới yên, cảm thấy chính mình hôm nay xem như tới đối địa phương. Nàng biết ngày thường chu chủ nhiệm thích chịu chính là Ngọc Khê, vì thế nàng liền cầm một cái hồng mai, một cái hồng tháp sơn, cũng chưa xem Ngọc Khê liếc mắt một cái. Chu chủ nhiệm, hôm nay thật là thật cám ơn ngài, ta cũng không biết hẳn là như thế nào cảm tạ ngài mới hảo, nếu là không có ngài, ta chuyện này thật đúng là làm không được. Được rồi được rồi, ngươi cùng ta khách khí cái gì nha, ngươi đây cũng là vì làm ngươi đem nhà máy cấp làm tốt, làm ngươi mang theo ta văn phòng đồng sự làm giàu, làm đại gia sinh hoạt tốt một chút. Ta tổng không thể nhìn đại gia cực cực khổ khổ vì tổ quốc non xanh nước biết trả giá thanh xuân lại ăn không đủ no. Ta soi bất luận kẻ nào đều hy vọng ta Tam Bắc đồng chí quá thượng càng tốt sinh hoạt. Được rồi, người chạy nhanh đi tìm người nam nhân đi, làm hắn đừng ở bên ngoài chạy. Hảo, cảm ơn Chu Chủ nhiệm. Thẩm vui mừng đem hai điều yên phóng tới hắn tùy thân mang ba lô, liền rời đi văn phòng, đi tìm Tiêu sơn Hà. Hai vợ chồng lúc trước ước hảo, một giờ lúc sau mặc kệ có hay không mua được yên. Đều đến chiêu thương dẫn tư cục người nhà viện môn khẩu đi sẽ cùng. Nếu là mua được yên, liền mang theo yên một khối đi lên tìm Trần Thủy Sinh, không mua được yên, hai bình rượu phần, còn có thẩm vui mừng làm xa gai nước, cũng không tính keo kiệt. Tổng không thể bởi vì mua không được yên liền trì hoãn quá nhiều thời giờ, hiện tại vội vàng tặng lễ người nhiều đếm không xuể, vãn chút đi rau kim châm đều lạnh. Trần Thủy Sinh ra liền ở chiêu thương dẫn tư cục công nhân tự kiến trong phòng, tiêu sơn hà trước tiên nghe được. Liền ở đệ 2 đống nhà ngang 202 hào phòng, thẩm vui mừng cũng nhớ kỹ Thẩm vui mừng cưới xe đạp hướng chiêu thương dẫn tư cục chạy đến thời điểm, tiêu sơn hà đã tới rồi. Hắn cùng thẩm vui mừng phân công nhau đi tìm yên thời điểm cũng hỏi vài cái cửa hàng, đều là không có hảo yên. Hắn dứt khoát liền đi tìm cái lão bằng hữu mượn tới hai điều yên, liền trước tới rồi chiêu thương dẫn tư cục bên này chờ thẩm vui mừng. Chiêu thương dẫn tư cục người nhà lâu ở office building mặt sau, muốn tới người nhà lâu đi. Phải trước trải qua office building trước quảng trường, Tiêu Sơn Hà mới vừa đi vào liền gặp được hắn mấy cái đại học đồng học. Đó là mấy cái nam đồng học, nhìn đến hắn liền vây quanh lại đây. Ai ra, Tiêu Sơn Hà hảo xảo a, nghe nói ngươi công tác trung bị thường, không đứng lên nổi, chúng ta còn tưởng rằng là nói giỡn, không nghĩ tới thật đúng là không đứng lên nổi. Một cái kêu tôn vệ quốc đi tới lúc sau liền mở miệng. Cùng hắn cùng đi đến, mặt khác mấy nam nhân phá lên cười. Tiêu Sơn Hà là tỉnh tốt nhất tốt nghiệp đại học lúc ấy thi đậu đại học còn có chỉ tiêu nếu không phải bởi vì hắn là nông thôn hộ khẩu hắn thượng thủ đô càng tốt đại học dư giả dù vậy có thể thượng tỉnh như vậy đại học cũng rất lợi hại bởi vậy hắn đồng học từng bước từng bước hiện giờ đều hôn đến khá tốt lan lâm hương lúc trước ghét bỏ hắn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì bọn họ đại học đồng học từng bước từng bước hoặc là xuống biển thành phú hào, hoặc là đương đại quan mà tiêu sơn hà thế nào đều không muốn từ bỏ chính mình nghiên cứu hiện giờ nhiều như vậy đại học đồng học tụ ở chỗ này Quả thực chính là một hồi có bản lĩnh nam nhân tụ tập. Này đó các nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đối Tiêu Sơn Hà đều có chút câu hán hận. Nhìn thấy Tiêu Sơn Hà ngồi ở trên xe lăn, bọn họ không những không có một tia đồng tình, ngược lại còn ở nơi đó cười nhạo. Ngươi nói ngươi à, lúc trước ở trong trường học thời điểm, chính là nhân vật phong vân, hàng năm khảo đệ nhất, cầm 4 năm học đồng, liền lan giáo hoa đều khuynh tâm với ngươi, mặc kệ người khác như thế nào truy nàng, nàng đều hờ hững, liền coi cho ngươi, một tốt nghiệp gả cho ngươi. Ngươi như thế nào liền không hảo hảo quý trọng đâu. Ta nếu có thể đủ cười đến giáo hoa, ta khẳng định cả người tràn ngập lực lượng, mỗi ngày đều nghĩ như thế nào cho nàng càng tốt sinh hoạt. Ngươi sao có thể bị thương nàng tâm, cuối cùng nháo đến hai ngươi ly hôn xong việc đâu. Ngươi nhiều ít có chút. Lúc trước có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật, lan giáo hoa nhà, kia chính là giáo hoa, kia kêu một cái phong hoa tuyệt đại. Nàng thế nhưng liền coi trọng ngươi cái này tiểu tử nghèo, đáng tiếc ngươi chính là lưu không được nàng Hiện tại hảo đi, nhân ra giáo hoa không cần người, nghe nói người tái hôn, cưới cái nhị hôn nữ nhân. Thật là càng hôn càng đi trở về, giáo hoa lưu không được, cưới cái hàng sỉ cổ tản. Nữ nhân là người. Tiêu Sơn Hà đột nhiên đánh gãy cái này kêu ngô tân sinh nam nhân. Vừa rồi nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, hắn đều không nói một lời, nhưng vừa nghe đến hàng sỉ cổ tản bà chữ, hắn liền trầm mặt. Nữ nhân là người, không phải vật phẩm, thỉnh không cần dùng hàng sỉ cổ tản như vậy chứ tới hình dung nữ nhân. Thực không tôn trọng. Tiêu Sơn hả cao mày, thực nghiêm túc mà nói. Lại đổi lấy một trận cười vang. Ngươi đây là cưới cái hàng xì cổ tán lại không muốn nghe người khác nói thật, cho nên ở chỗ này tìm lấy cơ đâu. Chẳng lẽ ngươi cưới nữ nhân kia nàng không phải nhị hôn nữ? Kia chẳng phải là hàng xì cổ tàn lạc. Lý Phương mới vừa cười to, còn lại nam nhân cũng đi theo cười ha ha. Tại đây niên đại cho dù là nhị hôn nam nhân, hoặc là 4 chục tuổi lão quan côn. Cưới cái nhị hôn nữ nhân cũng là sẽ bị nam nhân khác dễ cận. Chẳng sợ tới rồi 21 thế kỷ, còn có rất nhiều nam nhân ồn nào phi chố không cưới đâu, chúng chi thẩm vui mừng kết quá hôn. Nay không phải thành này, niên đại này đó bọc náo nam nhân trò cười. Nàng la nhị hôn, nhưng không phải hàng xỉ cổ tản, các ngươi cũng là nữ nhân sinh, nhà các ngươi cũng có nữ nhân, thỉnh đối nữ nhân ôm có cơ bản nhất tôn trọng, mặc kệ là kết hôn vẫn là ly hôn, đều là thực bình thường sự tình. Kết hôn là vì hạnh phúc, ly hôn cũng là tái hôn cũng là quá không nổi nữa còn dây dưa đối phương mới là nhất không lý trí đối ai đều không tốt lan đồng chí hiện tại quá thượng thực tốt sinh sống ta cũng là các ngươi nhưng không cần đối người khác sinh hoạt chỉ chỉ trò trò tiêu sơn hả như cũ lạnh mặt này đó nam nhân nơi nào nghe được đi vào chỉ lo cười nhạo. chúng ta không có chỉ chỉ thức điểm điểm chúng ta nói chính là lời nói thật chẳng lẽ lan đồng chí nàng trước kia không phải chúng ta giáo hoa ngươi hiện tại cưới cái này chẳng lẽ không phải nơi trốn không bằng lan giáo hoa không thượng quá cái gì học nông thôn xuất thân kết quá hôn còn mang theo hài tử nào có lúc trước lan giáo hoa sạch sẽ thanh thanh bạch bạch ngươi chẳng sợ có điểm bản lĩnh cũng không đến mức lưu lạc thành như vậy núi sông nô tân sinh vừa dứt lời một cái nhu nhu ngọt ngào thanh âm đột nhiên truyền đến các nam nhân nghe được thanh âm này tô đến lô thai đều đã tê dần ngày thường thật sự rất khó nghe thế sao dễ nghe giọng nữ qua một giây bọn họ mới phản ứng lại đây thanh âm này tựa hồ là ở Kêu tiêu tiêu xuân mấy nam nhân xem qua đi liên nhìn đến một cái hai mươi đầu tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc màu trắng gạo mau đâu áo khoác dài, bên trong là một cái gen váy, làn váy so mau đâu áo khoác hơi chút trường một ít, ăn mặc thật dày màu da liền quấn vỡ trên chân dấm lên một đôi màu trắng gạo cập mắt cá ủng cao gót. Nữ nhân còn đem đầu tóc quấn lên tới, bên hai đừng một quả chân châu kẹp tóc, lại tố nhã lại khí chất. Thầm vui mừng trở lại cái này niên đại sau, rất nhiều ăn mặc đều là chiếu vài thập niên sau thẩm mỹ tới. Nàng thật sự là không tói quen này, niên đại các nữ nhân những cái đó phổ biến trang điểm. Tương lai thẩm mỹ ở cái này, niên đại nhưng chưa chắc liền có vẻ quá gì, thẩm vui mừng hiện tại trang điểm. Ở một ít ngoại quốc tạp chí thượng đã xuất hiện qua, cũng sẽ có một ít quốc nội người mẫu bắt trước, rất nhiều người nhìn thấy nàng, đều cảm thấy rất đẹp. Đương nhiên đầu tiên là bởi vì nàng lớn lên thật sự là thập phần xinh đẹp. Tiêu Sơn Hà những cái đó nam đồng học nhìn thấy thẩm vui mừng giờ khắc này, đem vừa rồi trong miệng nói ra cái gì hàng xì cổ tạn Nhị hôn nữ nhân, nông thôn xuất thân. Đều vứt chi sau đầu, trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, nữ nhân này cũng thật xinh đẹp, thật sự là quá xinh đẹp. Thật vui mừng vừa rồi liền đến, nghe này đó nam nhân nói nói, nàng trong lòng nén giận thật sự. Bằng cấp cao không đại biểu tố chất cao, những lời này xem ra nói được không có sai. Hơn nữa hiện tại cái này niên đại thi đại học nhưng không có tương lai như vậy công bằng, có rất nhiều người đều là dựa vào chỉ tiêu thượng đại học, tỉ như dựa tổ chức đề cử từ từ. Này liền thực dễ dàng làm đi cửa sau linh tinh thao tác. Thầm vui mừng từ trước đến nay đối nam nhân phổ biến tố chất đều không có cái gì trông cậy vào, hiện tại xem ra, nàng là đúng. Nàng đệ nặng trong lòng hỏa khí, đi đến tiêu sơn hà bên người đi, đứng ở tiêu sơn hà bên người lúc sau, mới nhìn về phía này mấy cái nhìn đến nàng khi trong mắt đã thẳng nam nhân. Ta thật là nông thôn xuất thân, lại không có gì văn hóa, so không được các ngươi lan giáo hoa. Thầm vui mừng cười Khanh khách, cười đến thập phần ngọn, thập phần ôn nhu Nàng này cười, nhưng thật ra làm những cái đó nam nhân không chỗ dung thân. Ban ngày nói người nói bậy bị người chính thai nghe được, đổi làm ai đều cảm thấy xấu hổ, Thẩm vui mừng này còn như vậy trắng ra mà nói ra. Đồng chí, chúng ta không phải Lý Phương vừa muốn nói gì, lại không biết nói như thế nào. Ai cũng không nghĩ đi đắc tội mỹ nữ, chẳng sợ cái này mỹ nữ là lao bà của người khác. Ngươi không phải cái gì nha? Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Ta mặt sau như thế nào nghe không được? Thầm vui mừng vẫn là cười Khanh khách. Kia mấy nam nhân không chỗ dung thân là thật sự, đồng thời trong lòng cũng hoa chứ hỏa. Bọn họ vừa rồi đối Tiêu Sơn Hà nói những lời này đó, còn không phải là vì xì hơi sao. Mấy năm nay tưởng tượng đến Tiêu Sơn Hà cưới bọn họ giáo hoa, bọn họ trong lòng liền không thoải mái, dựa vào cái gì đâu. Tiêu Sơn Hà một cái sinh ra bần hàn tiểu tử nghèo, dựa vào cái gì. Chỉ bằng hắn trường một trương gương mặt đẹp. Chính là nữ nhân tìm lão công không đều là không xem mặt, càng xem năng lực xem ra cảnh sao. Tiêu Sơn Hà hắn chính là dựa vào một khuôn mặt, dựa vào khảo thí đệ nhất, được đến Lan Lâm Hương phương tâm. Sau lại hắn cùng Lan Lâm Hương ly hôn, đây là rất nhiều nam đồng học thích nghe ngóng kết quả, nào nghĩ đến hắn không bao lâu liền tái hôn, trước nhường một chút bọn họ này đó nam đồng học biết hắn tái hôn nữ nhân thế nhưng so Lan Lâm Hương còn muốn xinh đẹp, còn muốn chọc người chú mục đứng ở nơi đó, so tạp chí thượng nữ minh tình đều đẹp. Ta nói người nam nhân cũng thật năng lực, hảo hảo đại học hàng hiệu tốt nghiệp, Như thế nào hiện tại dựa vào tiền an ủi sinh sống đâu, chúng ta này mấy cái đều là hắn đại học đồng học, hiện tại một đám đều sự nghiệp thành công, nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, cảm thấy rất đáng tiếc. Lý Phương mới vừa dứt khoát mà nói ra, hắn nhìn đến thẩm vui mừng dung mạo, liền cảm thấy trong lòng chua lòm. Vài người khác trong lòng cũng khó chịu. Chúng ta những người này, đại học thời điểm thành tích không hắn hảo, cũng không giống hắn, ở đi học thời điểm, chính là trong trường học nhân vật phong vân, nhưng hiện tại đều quá đến so với hắn hảo. Là rất làm người thổn thức. Hắn một tháng tiền an ủi có bao nhiêu a? Đủ ta ăn một bữa cơm sao? Ta trên tay này khối đồng hồ đều hoa ta 300 nhiều đồng tiền đâu. Nếu là tiêu sơn hà tới mua, chẳng phải là đến tích cốt cái đã nhiều năm tiền. Sợ là còn phải lạc khẩn lương quần, ăn mặc cần kiệm mới được. Người nói tiền an ủi, cho dù là quốc gia đơn vị lấy cái bắt sát, ta đều ghét bỏ, không bản lĩnh nam nhân mới có thể nhìn chầm chằm kia mấy chục đồng tiền đâu. Mấy nam nhân cũng quản như vậy nhiều không nói khó chịu, thầm vui mừng liền nắm Tiêu Sơn Hà tay, làm người ngoài ý muốn chính là hai vợ chồng trên mặt không hề có một tia tức giận. Tiêu Sơn Hà vừa muốn nói gì, thầm vui mừng liền trước mở miệng. đúng vậy, các ngươi nói đều đối, hắn hiện tại dựa vào tiền an ủi sinh hoạt, tránh đến không có các ngươi nhiều a. thầm vui mừng cười ngâm ngâm, thanh âm miễn bản nhiều ôn nhu. như thế đem mấy nam nhân cấp chỉnh sẽ không, nàng không tức giận còn chưa tính, như thế nào còn tiếp bọn họ nói đâu? thầm vui mừng nhìn về phía Lý Phương Cương. Đúng rồi, Lý Lão Bản, ngươi hẳn là làm vật liệu thép sinh ý, sinh ý làm được rất không tồi đi. Là, ta sinh ý là làm được khá tốt, ta hôm nay còn nghĩ đến đấu thầu một cái hạng mục. Lý Phương mới vừa thực ngoại ý muốn thẩm vui mừng biết hắn làm sự tình, nhưng vẫn là rất đắc ý mà nói. Thẩm vui mừng cười cười. Ngươi hiện tại sinh ý làm được không tồi, vậy rất không làm thất vọng cha ngươi. Ngươi lúc trước thành tích không hảo thi không đậu đại học, là cha ngươi đi mượn vay nặng lãi, giúp ngươi mua cái chỉ tiêu, mạnh mẽ đưa ngươi vào đại học. Ngươi vào đại học thời điểm cha ngươi còn không thượng tiền, bị cho vay nặng lại đánh gãy chân, lại sau lại bởi vì cảm nhiễm, không có tiền trị liệu, liền bệnh chết ở một cái mùa đông. Ngươi đều nói nhân sinh một đại tiếc nối chính là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, lý lao bản ngươi chính là tình huống như vậy đi. Hơn nữa cha ngươi sẽ như vậy sớm qua đời, chính là bởi vì ngươi chính mình thi không đầu đại học, ngươi nói ngươi nếu đầu thông minh một chút hoặc là chịu dụng công một chút, nơi nào còn cần cha ngươi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi đừng nói bậy." Lý Phương Mới vừa mặt hoàn toàn đen, đánh gậy thầm vui mừng, không cho nàng nói tiếp. Đây là hắn nhất không muốn đối mặt hắc lịch sử, là hắn sâu trong nội tâm lớn nhất đau đớn, cũng là hắn đời này nhất mất mặt sự tình. Còn lại mấy nam nhân đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Phương Mới vừa, ai đều không thể tưởng được hắn thế nhưng có như vậy trải qua, xem hắn cái này tức giận phản ứng, thực rõ ràng chính là thật sự. "Lão Lý, ngươi thế nhưng." "Lão Trương, ngươi đừng nghe nàng nói bậy." "Không thể nào!" Cha ta là chính mình nhiễm phong hàn qua đời. Không phải nàng nói như vậy. Lý Vương mới vừa đánh gãy Trương Vệ Quốc. Hắn càng là như vậy Khẩn Trương, càng chứng thực hắn là ở dấu đầu lòi đuôi. Thẩm vui mừng nhìn về phía Trương Vệ Quốc. Trương lão bản, ngươi cũng rất lợi hại, lão bà ngươi có thể gả cho ngươi cũng thật hạnh phúc, ngươi đến thường xuyên giúp ngươi cậu em vợ đi. Lão bà trộm đem ngươi kiếm tiền cầm đi cho ngươi cậu em vợ, ngươi cậu em vợ thích đánh bạc, những cái đó tiền hắn tất cả đều thua hết, lao bà ngươi không có biện pháp. Liền lấy ngươi danh nghĩa nơi nơi đi vay tiền đi cho ngươi cậu em vợ, hại ngươi thiếu hạ một đống nợ, cho nên ngươi hiện tại mới đến nơi này tới tìm hạng mục kiếm tiền đi. Ngươi đừng nói bậy, ngươi, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Nếu ta là nói bậy, ngươi liền không cần như vậy khẩn trương nha. thật vui mừng đánh gãy trương vệ quốc. Trương lão bản, ta là cảm thấy ngươi là rất có thể nhẫn, ngươi không phải đã biết ngươi cậu em vợ không phải lão bà ngươi thân đệ để sao, cũng sớm biết rằng hai người bọn họ có không chính đáng quan hệ Còn có một lần ngươi bắt gian trên giường, ngươi vì sao liền như vậy có thể nhận đâu? Liên bởi vì ngươi lão bà hiện tại trong bụng cũng hoài cái hài tử, rất có khả năng là nam hài, có thể giúp ngươi kéo dài hương khói đúng không? Ta kiến nghị ngươi vẫn là hảo hảo đi bệnh viện cha cha, ngươi rất có khả năng vô sinh, lão bà ngươi trong bụng cái kia nam hài, chính là ngươi cái kia cái gọi là cậu em vợ. Ngươi nói bậy, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ngươi cái này bà nương, ta đây không đánh ngươi. Trương vệ quốc bực bội mà chạy tới, rơi lên tay liền phải đi đánh thẩm vui mừng. Ngươi dám. Tiêu Sơn Hà một tiếng quát lạnh. Trương vệ quốc tay còn không có rơi xuống, đã bị Tiêu Sơn Hà chảo một cái đã bắt được. Trương vệ quốc cũng không tin, hắn một cái thân thể kiện toàn đại nam nhân, còn có thể bị Tiêu Sơn Hà cấp khống chế được không thành. Hắn tưởng bắt tay không thể nào Tiêu Sơn Hà trong tay rút ra, lại phát hiện Tiêu Sơn Hà cánh tay cùng sắt thép đúc dường như, vô cùng có lực lượng, hắn đem hết cả người sức lực. Cuối cùng miễn bản có thể từ tiêu sơn hà trong tay tránh thoát, chính là liền động đều không thể động đậy, xương cốt đều hiện chút bị cắt đứt, đau đến hắn nghe răng nết miệng. Thẩm vui mừng nở nụ cười, thanh âm kia cùng chuông bạc dễ nghe, Trương vệ quốc lại cảm thấy thập phần trói thai. Hắn kia phương diện không được, nay 10 năm hắn lập đi lập lại tìm rất nhiều bệnh viện đều không có chữa khỏi, nhưng là hắn lại bức thiết muốn nối roi tông đường, ở cái này niên đại, rất nhiều người đều cảm thấy trong nhà không cái Nam Hải là không được. Hắn cần thiết phải có đứa con trai cho hắn truyền lại hương khói. Ở hắn sau khi chết cho hắn mộ phần dân hương. Chính là bởi vì chuyện này, hắn đem hắn lao bà những cái đó sự tình cấp nhìn xuống, liền muốn đứa con trai, nào nghĩ đến hiện tại thế nhưng bị thẩm vui mừng giáp mặt trọc. Trương lão bảng, ta từng ly hôn, nhưng là ta mặc kệ thế nào đều sẽ không cho ta lão công đội nón xanh. Hơn nữa ta lão công chỉ là hai chân đi không được lộ, muốn ngồi ở trên xe lan, không đại biểu hắn vô sinh. Ngươi nhưng không giống nhau, ngươi thật sự tốt nhất đi xem đi. Thì hì. Nói bậy, ngươi nói bậy. Ngươi câm miệng cho ta. Lão ngô các ngươi làm nhìn làm gì? Các ngươi bất quá tới giúp giúp ta sao? Nữ nhân này nàng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Thiêu sơn hả còn động thủ. Lão ngô các ngươi lại đây nha. Nô lão bản nha. Thầm vui mừng cười nhìn về phía ngô tân sinh. Nô lão bảng, ta biết ngươi chán ghét ta nam nhân, bởi vì các ngươi vào đại học thời điểm, ngươi liền vẫn luôn ở truy lan đồng chí, chính là lan đồng chí nàng vẫn luôn trướng mắt ngươi. Sau lại Lan đồng chí cùng ta lão công ly hôn thời điểm, ngươi nghe được tin tức, liền vội vội vàng vàng hấp tấp đi tìm Lan đồng chí, hỏi một chút nàng ngươi có hay không cơ hội là có chuyện như vậy đi. Như thế nào? Ta từng ly hôn, ngươi vừa rồi liền một ngụm một cái hãng xỉ cổ tạn mà nói ta, đầy miệng mà ghét bỏ, chính là chính ngươi vì cái gì cứ thế cấp đi tìm vừa ly hôn Lan đồng chí đâu? Đáng tiếc Lan đồng chí nàng liền tính là ly hôn cũng chướng mắt ngươi a đứng rồi, ngươi mấy năm nay vẫn luôn đều không có kết hôn là có nguyên nhân đi. Muốn hay không ta đem nguyên nhân này nói ra đâu? Đó chính là người nữ nhân này, liền biết nói hiệu nói vượng, lao tử không cùng ngươi chơi, lãng phí thời gian, lao tử là tới nơi này cũng tìm hạng ngủ. Nô tân sinh sợ, cũng không dám nghe thẩm vui mừng đem nói cho hết lời liền vội vàng chạy đi. Còn lại kia mấy nam nhân cũng đều không dám lại ngốc đi xuống. Mỗi người trên người đều có bí mật, mỗi người đều có một ít không muốn bị người khác biết đến sự tình, thậm chí có một số việc nói ra là thực mất mặt thầm vui mừng có thể hợp với đem Lý Phương mới vừa, Trương Vệ Quốc cùng Ngô Tân Sinh rèm pha nói ra, những người khác đều cảm thấy nàng thực tà môn, càng sợ hãi chính mình bí mật cũng bị rũ ra tới. Tiêu Sơn Hà buông lỏng ra Trương Vệ quốc tay, Trương Vệ quốc cũng không dám nói cái gì nữa, vội vàng chạy đi. Bọn họ rời đi thời điểm mới phát hiện, liền vừa rồi như vậy một hồi công phu, tuy rằng có không ít người lại đây vây xem, xui xẻo Lý Phương mới vừa, Trương Vệ quốc cùng Ngô Tân Sinh, bọn họ rèm pha đã bị như vậy nhiều người cấp nghe được. Các ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Lão đồng học đã lâu không thấy, không phải hẳn là nhiều liêu vài câu sao. Lý Lão Bản, Trương Lão Bản, Ngô Lão Bản, các ngươi ba cái đều nói ta nói hiệu nói vượng, vậy các ngươi vì cái gì không giải thích giải thích đâu. Các ngươi không giải thích liền chạy, có phải hay không thuyết minh ta nói đều là thật sự, các ngươi không dám rào biện. Các ngươi nếu là trở về rào biện cũng không có việc gì à, ta lại không sợ, ta nơi này có chứng cứ đâu. Thầm vui mừng hướng về phía ba người bóng dáng kia. Ba người thân thể cứng đờ, nhưng nghe đến thẩm vui mừng cuối cùng một câu, ai cũng không dám phản trở về, thậm chí liền quay đầu lại cũng không dám. Nô tân sinh đều có chút may mắn, bởi vì hắn chạy trốn mau, thẩm vui mừng không có đem hắn mấy năm nay vì cái gì không kết hôn nguyên nhân nói ra, nếu không hắn thật là không mặt mũi gặp người. Còn lại kia mấy cái không có bị thẩm vui mừng điểm danh nam nhân, càng là may mắn, ai không có vài món nhận không ra người sự tình a? Đặc biệt là bọn họ này đó trưởng kỳ bên ngoài làm buôn bán. Vừa rồi ở bên này xem náo nhiệt người đều vây hướng về phía thẩm vui mừng. Đồng chí, kiếm nô lão bản mấy năm nay không có kết hôn nguyên nhân là cái gì? Có người hỏi. Nô tân sinh nghe được, thân thể đều cứng cỏng, hắn đều chạy, như thế nào vẫn là trốn bất quá. Thẩm vui mừng hướng về phía kia mấy cái vây hướng nàng người vây tay. Các ngươi thỏ qua tới một chút, ta lặng lẽ cùng các người nói. Chương 64, chương 64. Mọi người nghe được thẩm vui mừng nói như vậy, đều thấu lại đây. Nô tân sinh lại cấp lại tức, lại không dám trở về, thẩm vui mừng thật sự là quá tà môn, ai biết hắn cùng thẩm vui mừng ngạnh cương, nàng còn có thể nói ra thứ gì tới. Hắn chính là kia phương diện không được, không có khả năng sinh đẻ, nơi nơi tìm ý đều trị không hết. Hơn nữa hắn nương đều cùng hắn thương lượng tốt, nếu có nữ gả cho hắn lúc sau hoài không thượng dự, liền đem sai đều đẩy cho nữ, chuyện này ở bà mối nơi đó đều chuyển thai, các người nói còn có cái nào bà mối nguyện ý làm loại này thiếu đạo đức sự đi cho hắn làm mai đâu thầm vui mừng cũng chính là ở nói hiểu nói vượng nàng căn bản liền không biết Ngô Tân Sinh không kết hôn nguyên nhân có khả năng hắn là con, hoặc là hắn có khác bệnh tật dù sao nàng không rõ ràng lắm nàng chỉ biết chính mình không phải cái gì người tốt Ngô Tân Sinh đều như vậy khi dễ đến nàng lao công trên đầu nàng không làm điểm thiếu đạo đức chuyện xấu liền nuốt không dưới khẩu khí này nhìn nàng này nôn chi chuẩn xác bộ dáng tới xem náo nhiệt người đều tin trong nhà có nữ nhi hoặc là chính mình là chưa lập gia đình nữ hải nghe đều nén lớn giận Không phải hại người sao. Chính mình có vấn đề, còn tưởng đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Ta xem hắn đời này cũng đừng kết hôn, đừng đi thai họa nhân già cô nương ra. Nhìn nhân mô cậu dạng, còn làm như vậy đại sinh ý, không thể tưởng được thế nhưng là cái dạng này người. Có cái dạng nào nương liền dưỡng ra cái dạng gì nhi tử bái, phi. Nô tân sinh đi xa, cũng nghe không rõ ràng lắm đại gia nói như thế nào hắn, chỉ là nhìn đến đại gia hỏa kia dáng vẻ phẫn nộ liền trộn dạng. Hắn Tổng cảm thấy tà môn thẩm vui mừng khẳng định thật sự đem hắn bí mật nói ra. Ở đại gia còn muốn đuổi theo hỏi thẩm vui mừng gì đó thời điểm, thẩm vui mừng nói nàng còn có chuyện, liền cùng Tiêu Sơn Hà đi trước. Người như thế nào biết bọn họ những việc này? Mau đến chiêu thương dẫn tư cục người nhà viện thời điểm, Tiêu Sơn Hà hỏi. Thẩm vui mừng cười cười. Chính là trung hợp A, bọn họ ba cái nhưng đều là ở sinh ý trong sân ngoài phong một cõi nhân vật, có thể tránh không ít tiền, rất có danh tiếng. Bọn họ những cái đó sự tình rất nhiều người đều biết. Thầm vui mừng giải thích. Đương nhiên những việc này là nàng kiếp trước biết đến. Kiếp trước nàng thành thành phố Vân Bắc Nhà giàu số 1, đối kinh thương vòng người khẳng định so ngoài vòng người muốn rõ ràng một ít, húng chi này ba người trải qua cũng là tương đối kỳ ba, thực dễ dàng làm nàng ấn tượng khắc sâu. Là sao, ta cũng không biết. Người trước kia đều chỉ lo nghĩ ngươi máy móc thiết kế, không biết này đó cũng thực bình thường. Người không biết mới hảo đâu, thuyết minh ngươi chuyên tâm với chính mình chuyên nghiệp Trong lòng không có vật ngoài, đây là ngươi nhất hấp dẫn ta địa phương A. Thầm vui mừng thực ôn nhu mà nói. Đây là nàng trong lòng lời nói, đồng thời nàng cũng tưởng thông qua những lời này, làm tiêu sơn hà không cần bông tha nhiều tinh lực đến chuyện khác thượng. Đương nhiên nàng cũng là rất may mắn, rốt cuộc vừa rồi kia mấy cái nam, nàng cũng không có đối mỗi người trải qua đều rõ như lòng bàn tay. Nếu nói không có đang nói đến ngô tân sinh sự tình thời điểm liền đem bọn họ đều cấp khí chạy doa chạy, nàng kế tiếp thật đúng là không biết hẳn là nói cái gì nữa. Người đại học đồng học cũng rất lợi hại à, thế nhưng có nhiều người như vậy mạo hiểm kinh thương, còn đều làm ra tên tuổi, đều đến bên này tìm hạng mục. Thẩm vui mừng cảm khái. Cũng khó trách Lan Lâm Hương như thế nào đều coi thường Tiêu Sơn Hà, giống Lan Lâm Hương như vậy chú trọng sinh hoạt phẩm chất, theo đuổi xa hoa nữ nhân, ở đối lập Tiêu Sơn Hà cùng bọn họ đại học đồng học lúc sau, trong lòng khẳng định có tranh lệch. Cũng không có, có rất nhiều đồng học cũng giống ta giống nhau cũng không có bương chính mình chuyên nghiệp. Chẳng qua là có thể tới bên này khẳng định đều là mạo hiểm kinh thương mà thôi. Ta đại bộ phận đồng học đều khá tốt. Ta cũng chưa nói ngươi đồng học không hảo á hảo, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Tiêu Sơn Hà nhìn đến đằng trước có người, liền gọi lại thẩm vui mừng. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nói trương vệ quốc không được thời điểm, thuận tiện nói ta hành. Ngươi lại như thế nào biết ta hai chân tàn lúc sau còn hành? Ta thẩm vui mừng lại như thế nào cũng không thể tưởng được Tiêu Sơn Hà sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, xem cũng không dám lại xem Tiêu Sơn Hà liếc mắt một cái liền đi phía trước đi đến. Đi rồi vài bước, nàng mới quay đầu lại. Ta đó là cố ý chọc giận trương vệ quốc mới cố ý như vậy nói, chính là nói bữa, ta như thế nào biết ngươi là thế nào. Phải không? Tiêu Sơn Hà hơi hơi con cong khoe miệng, nếu là nói bữa, ngươi vì cái gì mặt đỏ. Ta thẩm vui mừng lúc này mới ý thức được, hiện tại mặc kệ nàng nói như thế nào, đều là ở dấu đầu lòi đuôi vừa rồi ở nghe được tiêu sơn hà hỏi ra vấn đề này thời điểm nàng phản ứng đầu tiên liền không đúng quá dễ dàng khiến cho người hoài nghi nàng như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu bởi vì ở kia vừa rồi cái thời điểm nàng lập tức nói một câu là nói bừa liền không có gì sự cố tình nàng trong óc trước xuất hiện tối hôm qua ngủ thời điểm một ít tiểu trạng hướng đêm qua nàng dựa gần tiêu sơn hà ngủ mơ mơ màng màng bên trong nàng đến gần rồi tiêu sơn hà hơn nữa chạm vào thân thể hắn lần đầu tiên thời điểm nàng đều khiếp sợ nháy mắt thanh tỉnh chạy nhanh đem chân từ trên người hắn cấp rút về tới. Sau lại vài lần, nàng thật sự là vây, vẫn chưa tỉnh lại, mới nằm yên, lại lúc sau liền nặng nghề ngủ qua đi, vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, trên đường không còn có tỉnh lại. Cái loại này chạm vào cảm giác, thầm vui mừng ấn tượng là thâm đến không được, cho nên vừa rồi phản ứng đầu tiên mới có thể như vậy đại. Thiêu Sơn Hà nhìn nàng bộ dáng, cười đến càng sẵn lạ. Người mới 28 tuổi, còn như vậy tuổi trẻ. Muốn thật sự làm ngươi gả cho một cái không thể nhân sự nam nhân, đời này là rất thảm, ta muốn thật như vậy, lúc trước liền vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng cùng ngươi kết hôn, ta là có nguyên tắc người, ta có thể đáp ứng ngươi, đã nói lên ta hành. Ta hai chân là không thể động, nhưng là cánh tay của ta có thể chống đỡ khởi thân thể của ta, cho nên nếu ngươi có yêu cầu, ta sẽ không làm ngươi quá mệt mỏi, ngươi gả cho ta, làm nữ nhân quyền lợi cũng không có bị cắt đoạn. Ban ngày ban mặt ngươi cùng ta nói này đó làm gì? thẩm vui mừng cảm thấy chính mình lỗ thai đều năng, nàng xoay người sang chỗ khác, không hề phản ứng tiêu sơn hà, tim đập lại tiếp tục phanh phanh phanh mà kinh hoàng. Còn không mau theo kịp, hôm nay chúng ta là tới nơi này làm việc, không phải tới nơi này nói dối nói chuyện thiếm, đừng chậm trễ chúng ta chính sự nhi. thẩm vui mừng nói nghiêm trang, lại che giấu không được chính mình trong giọng nói hoảng loạn. Nàng có chút bị chỉnh xe không? Kiếp trước nàng liền ở Lan Lâm Hương trong miệng nghe nói qua tiêu sân hà, Lan Lâm Hương nói hắn chầm mặc ít lời, ít khi nói cười. Sinh hoạt một chút tình thú đều không có, cùng nàng cũng là lại khách khí lại xa cách, hai người ở bên nhau không giống phu thê, càng như là ở chung bạn cùng phòng. Chính là bởi vì nhớ rõ Lan Lâm Hương này đó miêu tả, thầm vui mừng ở gả cho tiêu sơn hà kia một khắc, cũng đã biết nàng đời này đoạn hôn nhân này, cùng nàng cái này trượng phu khẳng định là bạn cùng phòng như vậy quan hệ. Ai có thể nghĩ đến như bây giờ đối thoại cư nhiên có thể phát sinh ở hai người chi gian. Hơn nữa nói không chừng có nào một ngày. Tiêu Sơn Hà lời nói nội dung thật sự sẽ thực hiện ở hai người trên người đâu. Thẩm Vui mừng trong óc đột nhiên xuất hiện Tiêu Sơn Hà kia đẹp cơ bụng, cường tráng chân dài, 1 mét 80 hoàn mỹ đến đến không được hảo dáng người. Nàng cảm thấy nàng hiện tại yêu cầu một cái vòi nước hướng lên mặt, cũng may mắn mùa đông thời tiết lạnh, một trận gió thổi qua cũng đem Thẩm Vui mừng trên mặt nhiệt khí thổi đi một ít. Bọn họ rốt cuộc tới rồi Trần Thủy Sinh ra ở đơn nguyên lâu. Tiêu Sơn Hà xe lăn là chính hắn thiết kế chính mình làm, bánh xe có thể thu hồi tới. Đổi thành có thể lên núi máy móc chân, đừng nói lên cầu thang, leo núi đều không có vấn đề. Thẩm vui mừng liền mở to một đôi ngạc nhiên mắt thấy hắn xe lăn biến hình, hai người ở bên nhau hướng Trần Thủy Sinh ra 202 thất đi lên. Gõ vài cái lên cửa, Trần Thủy Sinh liền ra tới mở cửa. Nhìn đến hai người trong tay dẫn theo đồ vật, không đợi hai người mở miệng, hắn liền trước nói lời nói. Ngươi có thể làm gì? Đây là muốn tới cho ta tặng lễ sao? Cái gì đường ngang ngó tắt, không phải các ngươi trong tưởng tượng loại người này tường bắt được hạng mục liền phải xem các ngươi chính mình bản lĩnh, đừng làm này đó có không. Ta làm người làm quan thanh chính liêm khiết, không làm thất vọng thiên, không làm thất vọng mà, các ngươi đừng tới ô nhiễm ta. đừng trách ta nói chuyện trực tiếp, giống các ngươi như vậy hảo hảo làm việc. tận nghĩ này đó đường ngang ngõ tắt, khẳng định đi không lâu dài. này sinh ý các ngươi dứt khoát đừng làm, về nhà tẩy tẩy ngủ, ban ngày ban mặt không cho phép các ngươi loại này cặn bã tồn tại. sinh ý đều sẽ không làm cũng chỉ biết tưởng này đó vài tâm tư có lối tắt. Ta nhìn đến các ngươi đều cảm thấy mất mặt. Trần Thủy sinh hướng về phía thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn hà bùn bùn nói một đại thông lúc sau, phanh một tiếng, thật mạnh giữ cửa cấp đóng lại, đem hai vợ chồng cấp ngăn ở bên ngoài. Thẩm vui mừng tuy nói có chút ngoài ý mớn, nhưng cũng không đến mức đến khiếp sợ trình độ. Đi thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời, tiếp theo lại nhìn nhau cười. Hai người xuống lầu thời điểm còn gặp rất nhiều người có chút vẫn là thẩm vui mừng ngày đó đi xem chiêu tiêu thông cáo thời điểm nhìn thấy đại lão bản còn có người đi lên cùng thẩm vui mừng chào hỏi ngươi không phải cái kia thẩm lão bản ngày đó chúng ta ở mục thông báo bên kia gặp qua ngươi đây là tới tìm trần chủ nhiệm a đây là trần chủ nhiệm gia hàng hiên ngươi thật đúng là nhìn chúng cái kia cắt tường mỏ đá một cái khác lão bản hỏi thẩm vui mừng nhìn bọn họ phát hiện bọn họ rất nhiều nhân thủ cũng dẫn theo thuốc lá và rượu trà linh tinh quà tặng còn có người dẫn theo bún hoa Nào có người tặng lễ đưa buồn hoa, tưởng đều không cần tưởng liền biết, này buồn hoa bên trong khẳng định rất có càng khôn, nói không chừng bên trong cất giấu đồ vật so thuốc lá và rượu trà còn đăng giá. Ở đi cửa sau thịnh hành, hơn nữa khó lòng phòng bị niên đại, như vậy hình ảnh cũng không kỳ quái. Bằng không liền sẽ không ba ngày hai đầu liền tới một lần nghiêm đánh, nếu nghiêm đánh hữu hiệu, hoặc là không có liên tục tính hiệu quả, cần gì phải như vậy đâu. Nói trắng ra là chính là một ân tình niên đại, ngươi sẽ không đi nhân tình rất có người sẽ. Thầm vui mừng cũng không quá tưởng phản ứng này đó lại đây cùng nàng chào hỏi người chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, nhưng những người này lại không đi lên cùng nàng nói chuyện thiếm. Khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái kia hạng mục đi, kia hạng mục mặc cho ai xem đều hảo, kia đi đấu thầu người lại không nhiều lắm, ngươi ngấm lại chẳng phải sẽ biết nguyên nhân sao. Vậy ngươi này lễ, chính là không đưa ra đi, trần chủ nhiệm là tốt nhất chuẩn bị, chỉ cần ngươi tiền đủ, không có hắn làm không được sự tình, hắn mấy năm nay dựa vào phương diện này thu vào đều không được lưu du có cái gì lý do cự tuyệt ngươi đâu? rõ ràng chính là lưu trữ cái này hạng mục cho người khác. ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm hẳn là biết đến. La ba xưởng đồ hộp kia lão bản cùng trần chủ nhiệm là phát tiểu, quan hệ thế đâu? hắn hiện tại cự thu lễ chính là cấp la ba lưu lộ. ta đã biết, cảm ơn các ngươi. thầm vui mừng nghe lão bản nhóm nói, ý tứ ý tứ một chút, nói tạ. đại gia thấy nàng cũng chưa nói không phục, hoặc là nói sinh khí, liền không đổi theo. thầm vui mừng cùng tiêu sơn hà đi rồi khá dài một đoạn đường nàng mới mở miệng là Trần Thủy Sinh chính là ta cùng ngươi nói cái kia đánh cuộc bác chơi gái tham ô ân Tiêu Sơn Hà nhìn về phía Thẩm Vui Mừng ngươi không phải nói ngươi là ở các thôn dân trong miệng nghe nói chuyện của hắn sao như thế nào hôm nay nhìn hắn một cái liền xác định là hắn những cái đó thôn dân miêu tả hắn diện mạo A Thẩm Vui Mừng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói nhanh nàng là ở báo chí thượng nhìn đến Trần Thủy Sinh diện mạo nha là có một ít miêu tả rất gầy hói đầu hậu môi miệng có điểm đột Chính là hắn như vậy. Ân kỳ thật mặc kệ là ai đều chịu không nổi bao nhiêu lần tra, chỉ cần là sẽ thu lễ đều có thể tra được điểm cái gì. Chúng ta đi về trước đi. Thầm vui mừng không nói nhiều cái gì. Tiêu Sơn Hà nói nàng minh bạch, ai đều chịu không nổi tra, bởi vậy điều tra ra đồ vật chưa chắc có thể phái được với công dụng, dù sao mọi người đều là không sạch sẽ nói, không sạch sẽ liền thành bình thường tình huống, làm sao có thể lấy đảm đương thành vũ khí đâu. Cho nên kết quả là, Thầm vui mừng vẫn là quyết định từ chỉnh dáng màu bên này vào tay. Như thế nào ngươi trên tay cũng có hai điều yên. Mua được. Thầm vui mừng mới chú ý tới. Mượn bằng hưu, trước lưu trữ, cũng không biết nguyên đáng phía trước chúng ta có thể hay không mua được đến, có hay không cơ hội dùng được với cũng nói không chừng. Liền trước lưu trữ, chờ nguyên đáng qua đi lại nói. ân Mới vừa về đến nhà, liền nhìn đến triệu Minh Nguyệt tới. Minh Nguyệt, đã lâu không thấy, thím thân thể thế nào. Thầm vui mừng đón nhận đi hiện tại khá hơn nhiều, ngươi phái người đưa lại đây những cái đó sa gai nước nàng rất thích, giống như còn thực sự có tăng cường sức chống cự tác dụng. Nàng thích liên hảo, ngươi tiên tiến đến đây đi. Hiện tại là trong phòng có chút loạn, ta nhà xưởng còn không có xây lên tới, mọi người đều là tạm thời ở nhà ta làm nước trái cây. là rất xin lỗi, ta cũng là bởi vì này trận bận quá, cũng chưa như thế nào đi xem thím. ngươi nói lời này liền khách khí, ai không có điểm chính mình sự tình vội làm. Ta không phải không biết, ngươi vướng bận ta mẹ. Ngươi làm được thật tốt. Thím. Triệu Minh Nguyệt cùng thẩm vui mừng cũng nói đến một nửa liền thấy được ở trong sân bận việc Trương Quế Phân. Trương Quế Phân đứng thẳng người tới. Ai nha, Minh Nguyệt ngươi tới chơi lạp, như thế nào không đề cập tới sớm nói một tiếng đâu. Ta này đều không có chuẩn bị, ngươi tiến vào tiến bảo, ta cho ngươi đảo chén nước. Trương Quế Phân vừa nói vừa đi lau tay. Thẩm vui mừng vội kêu nàng đừng tiếp đón. Nương, ngươi vội ngươi, Minh Nguyệt là lại đây tìm ta nói chuyện thiếm, ta cùng nàng tâm sự là được. Núi sông, ta đây trước cùng Minh Nguyệt đến thư phòng đi. Thẩm vui mừng còn không quên quay đầu lại cùng Tiêu Sơn Hà nói một tiếng. Tiêu Sơn Hà gật gật đầu, bên cạnh giá sách có không một hồ nước gấm, hôm nay buổi sáng mới vừa thiêu, còn nhiệt, trên bàn chén trà cũng vừa tẩy quá. Hành! Thẩm vui mừng cùng Triệu Minh Nguyệt vào phòng, hai người liền ở án thư bên ngồi xuống. Minh Nguyệt, hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta đâu? Ta là nghe nói hiện tại tỉnh thành một ít cơ quan du lịch tân khai một ít khách du lịch vụ, cùng đoàn du. Ta hiện tại cùng nước Mỹ cũng thiết lập quan hệ ngoại giao hảo chút năm, nhưng là còn không cho phép cá nhân đi nước Mỹ du lịch, chỉ có thể cùng đoàn, mấy năm trước thời điểm giá cả còn rất cao, hiện tại hàng rất nhiều, ta hỏi một chút, nghe nói là cơ quan du lịch bên kia có phương pháp, giống tiêu đồng chí nghĩ như vậy xuất ngoại chữa bệnh giá cả cũng so với phía trước thấp rất nhiều. Ta nghe nói có cái được bệnh bại liệt trẻ em lưu lại di chứng, đều mau 40 tuổi, lần trước liền tìm cái kia cơ quan du lịch hỗ trợ đi nước Mỹ, hoa 20 vạn liền trị hết. Lúc trước thân thể đều thẳng không đứng dậy, đi không hai bước liền chống đỡ không được, hiện tại bước đi như bay. Nếu không ngươi có rảnh đi tỉnh thành bên kia hỏi một chút, ta nơi này có cái kia cơ quan du lịch địa chỉ. Triệu Minh Nguyệt nói, liền lấy ra một quyển nổ thẹp tới, xé một tờ, đưa cho thẩm vui mừng. Mấy năm nay đủ loại chính sách đều ở thay đổi, hiện tại còn có thể đi ra ngoài chữa bệnh, lại chờ cái mấy năm liền không biết còn có thể hay không, cho nên đến nắm chặt thời gian. Hành, cảm ơn ngươi. Chỉ vui mừng thật cẩn thận mà đem này tờ giấy cấp thu hảo. Phía trước Triệu Minh Nguyệt chỉ nói cho quá nàng có thể đưa Tiêu Sơn Hà xuất ngoại đi chữa bệnh, nhưng là không có cho nàng như vậy kỹ càng tỉ mỉ liên hệ phương thức. Vậy ngươi tiền chuẩn bị thế nào? Nếu không ta trước mượn ngươi, nếu ngươi yêu cầu nói, chờ ta có rảnh, ta liền đến tỉnh thành cái này cơ quan du lịch đi hỏi một chút, nếu là ta còn thiếu tiền ta liền cùng ngươi mượn. Thầm vui mừng đối Triệu Minh Nguyệt nhưng không có giống đối Khương Hiểu Mai giống nhau khách khí Nàng cùng triệu minh nguyện quan hệ càng tốt là một phương diện, về phương diện khác còn bởi vì triệu minh nguyện tiền đều là chính mình tránh, mà Khương hiểu mai tiền phần lớn là đến từ la ba bên kia. Ngươi hiện tại này sinh ý làm được thế nào? Ta xem hiện tại đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều có người ở uống ngươi xa gai nước, so lúc trước uống đầu nãy người còn nhiều, đều nói tốt uống. Ta đại tây bắc bên này rau dưa thiếu, luôn là ăn thịt dễ dàng tạo thành dinh dưỡng không cân đối, ngươi này xa gai nước nhưng thật ra giải cái này nan đề. Mặc kệ là thích uống đồ uống đỡ thèm vẫn là xuất phát từ khỏe mạnh, đều có thể uống ngươi thứ này, kiếm tiền hẳn là không ít đi. Triệu Minh Nguyệt đối thẩm vui mừng rất có tin tưởng. Thẩm vui mừng gật gật đầu, lại lắc đầu. Là rất có thể kiếm tiền, nhưng là ta không thể chỉ xem ta thành phố Vân Bắc thị trường này, ta hiện tại muốn đấu thầu một cái chợ bán thức ăn lấy tới vận chuyển thành phẩm, chính là gặp được một ít nan đề. Triệu Minh Nguyệt cũng không phải người ngoài, thẩm vui mừng liền đem hiện tại gặp được khốn cảnh đều một năm một mười mà nói. Đảo cũng không được đầy đủ là xuất phát từ tưởng nói hết, cũng muốn nghe xem Triệu Minh Nguyệt có hay không cái gì kiến nghị. Triệu Minh Nguyệt nói như thế nào cũng là 13-14 tuổi liền bắt đầu ra tới làm buôn bán, còn thành xa gần nổi tiếng nữ lao bản. Triệu Minh Nguyệt nghe xong thẩm vui mừng nói, hơi hơi trừng lớn mắt. Làm sao vậy? Thẩm vui mừng hỏi. Cái này Trần Thủy Sinh, ta đối hắn nhưng thật ra có chút hiểu biết. Nói đúng ra không phải đối hắn hiểu biết, là đối trong nhà hắn tình huống có một ít hiểu biết, ai nha, người nhìn ta. Triệu Minh Nguyệt nói, liền chụp một chút chính mình chán. Thẩm vui mừng vội vàng đem tay nàng bắt lấy. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đánh chính mình làm gì đâu, ngươi làm gì. Ngươi có hay không nghe nói qua Minh Nguyệt đêm. Trà lâu. Trung tâm phố bên kia lớn nhất cái kia trà lâu phải không. Thẩm vui mừng biết cái kia trà lâu, là cải cách mở ra lúc sau nhóm đầu tiên khai lên trà lâu chi nhất. Cái này nữ lao bảng kinh doanh, kinh doanh đến thập phần dụng tâm, hiện giờ đã nhiều năm đi qua. Vẫn luôn là thành phố Vân Bắc sinh ý tốt nhất trà lâu. Đương nhiên cũng bởi vì hắn đối khách hàng quần thể định vị tương đối cao, giá cả tương đối sang quý, không phải người thường đi đến khởi, giống nhau có thể đi nơi đó uống trà, đều đến có nhất định kinh tế điều kiện mới được. Hơn nữa nơi đó trang hoàng phong cách cùng sản phẩm phong cách đều thiên hướng với nữ tính, đi nữ khách hàng sẽ tương đối nhiều. Là chính là trung tâm phố bên kia minh nguyệt đêm trà lâu. Ta ở nơi đó cũng gặp được quá trần thủy sinh hắn lao bà, tiêu trương bảo châu Ta phía trước nghe được nàng oán dẫn hắn cùng Trần Thủy sinh quan hệ, tựa hồ là có chút gia đình mâu thuẫn. Có một lần hắn không có tiền lẻ, còn tìm ta hỗ trợ thay đổi chút, ta khi đó có cơ hội cùng nàng nhận thức, chỉ tiếp ta cùng nàng đổi xong tiền lẻ lúc sau liền không nói nữa. Thật là đáng tiếc, ai ngờ đến ngươi sẽ gặp được hôm nay như vậy sự đâu, nếu là sớm biết rằng, lúc trước ta nên cùng hắn giao cái bằng hữu, đều do ta, ở trên thương trường lăn lộn như vậy nhiều năm, thế nhưng đã quên nhiều bằng hữu, nhiều con đường những lời này. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu, ngươi cũng không phải tùy ý giao bằng hữu người. Ta đi thôi. Triệu Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên. Đi chỗ nào. Trương Bảo Châu là Minh Nguyệt đêm khách quen, cơ hồ mỗi ngày đều đi, ta hiện tại đi nói không chừng có thể gặp được nàng. Ngươi vừa rồi không phải cùng ta nói ngươi cùng tiêu đồng chí vẫn luôn ở cha Trần Thủy Sinh, thân tử quế cùng với liêu cục trưởng sự tình sao. Tìm ai cha kia đều không bằng trực tiếp tìm Trương Bảo Châu trực tiếp a Trương Bảo Châu cùng Trần Thủy Sinh quan hệ không tốt. Giống như ở nháo ly hôn, nàng nhưng chưa chắc sẽ giúp Trần Thủy Sinh Cũng mặc kệ nàng giúp ai, nhận thức nàng tổng không có sai ân Thầm vui mừng gật gật đầu Nàng cũng chưa kịp cùng Tiêu Sơn Hà giải thích nhiều như vậy Ra cửa chỉ cùng Tiêu Sơn Hà nói nàng muốn cùng Triệu Minh Nguyệt đi uống trà Tiêu Sơn Hà cũng không hỏi nhiều Hai nữ nhân liền hướng Minh Nguyệt đêm tiến đến Cũng không biết hôm nay có thể hay không gặp được Lý Bảo Châu chương 65, chương 65. Trung tâm phố Xem tên đoán nghĩa chính là thành phố Vân Bắc nhất trung tâm cái kia phố. Thập niên 80 còn ở thành phố Vân Bắc phát triển sơ cấp giai đoạn, thành thị quy mô tiểu, cũng không có như vậy nhiều giới kinh doanh cùng phồn hoa mảnh đất, trung tâm thành phố cũng đã là dòng người nhất tập trung địa phương. Thẩm vui mừng cùng Triệu Minh Nguyệt đến Minh Nguyệt đêm trà lâu thời điểm, trà lâu cơ hồ đều ngồi đầy người, cũng may Minh Nguyệt đêm tiêu phí trình độ không phải thời buổi này mỗi người đều có thể tiêu phí đến khởi, chẳng sợ khai ở nhất phồn hoa địa phương, cũng không đến mức không có bản Hai người đến thời điểm rốt cuộc còn dư lại hai cái phòng. Thầm vui mừng bên trong chọn một cái tiểu chút phòng, hai người liền ngồi đi vào, không bao lâu liền người phục vụ lại đây phục vụ. Triệu Minh Nguyệt cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi người phục vụ Trương Bảo Châu hôm nay có hay không tới. Trương Bảo Châu cũng là Minh Nguyệt đêm trả lâu khách quen, người phục vụ đều nhận thức, Triệu Minh Nguyệt nhắc tới tên, nàng liền nghĩ tới, nói là không có tới. Thầm vui mừng có chút thất vọng, chợt lại tưởng. Trên đời này nào có như vậy nhiều sự tình đều có thể thuận lợi tiến triển, không đều là làm việc tốt thường gian nan. Triệu Minh Nguyệt nhìn đến nàng sắc mặt biến hóa, nàng trong lòng suy nghĩ đều hiểu rõ với ngực, cho nàng đổ một ly đại hồng bào. Trương Bảo Châu trừ bỏ ở nhà, nhất thường xuyên tới địa phương chính là nơi này, nàng cũng không yêu dạo thương trường, lại không thích khắp nơi du ngoạn, chúng ta hôm nay ngộ không đến không có việc gì, thường tới Tổng hội có gặp được nàng một ngày. Ta biết, thầm vui mừng gật gật đầu, cũng hướng về phía Triệu Minh Nguyệt cười cười. Bất quá Minh Nguyệt ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thầm vui mừng khắp nơi nhìn nhìn phòng bày biện cùng bố trí, lại thu hồi tầm mắt. Có cái gì kỳ quái đâu? Triệu Minh Nguyệt có chút khó hiểu. Ta cùng ta ái nhân đi gặp Quá Trần Thủy Sinh, cảm giác là một cái rất không phải người, tuy rằng ở triều thương dẫn tư cục bên kia hắn cũng là cái tiểu lãnh đạo, chính là ta chút nào nhìn không ra tới hắn có cái gì tố chất cùng giáo dưỡng. Nhưng là cái này trà lâu từ ta vừa rồi bước vào tới bước đầu tiên khởi, ta liền cảm thấy là một cái rất cao nhã. Rất có phẩm vị địa phương, Trương Bảo Châu thích cái này địa phương, theo lý thuyết hẳn là trướng mắt Trần học sinh cái loại này nhân tài là, hai người bọn họ như thế nào liền kết hôn đâu. Nguyên lai like ngươi cũng như vậy cảm thấy a, Triệu Minh Nguyệt có loại tri âm cảm giác, kia Trương Bảo Châu ta đã thấy, là cái rất có khí chất, rất có phẩm vị nữ nhân, ta cũng cảm thấy nàng cùng Trần Thủy Sinh không phải thực xứng đôi. Ta phía trước không cũng cùng ngươi nói sao, Trần Thủy Sinh cùng Trương Bảo Châu quan hệ không phải thực hảo, phu thê thường xuyên nháo mâu thuẫn. Ta tổng cảm thấy là bởi vì hai người không phải cùng cái trình tự người nguyên nhân. Cũng là, kia Trần Thủy Sinh cùng là ba quan hệ như vậy hảo, có thể là cái gì hảo mặt hàng đâu. Thẩm vui mừng nói, không tự giác liền mang theo một ít cảm xúc, gần nhất là bởi vì hạng ngục sự tình, thứ hai nàng nghĩ tới Khương hiểu mai. Thẩm vui mừng trong lòng, có thể cùng là ba quan hệ tốt tất nhiên không phải cái gì người tốt, huống chi nàng hôm nay là chính mắt gặp được Trần Thủy Sinh, chính là cái dáng vẻ lưu manh tên du thủ du thực. Bất quá ta còn là rất tò mò, Trương Bảo Châu vì cái gì sẽ coi trọng Trần Thủy Sinh? Thường không rõ, không rõ người nhưng không ngừng người, người chỉ cần là biết đôi vợ chồng này đều không hiểu, cái kia Trương Bảo Châu cũng không phải là người bình thường a. ở văn cách phía trước, nàng chính là nhà tư bản tiểu thư, sau lại văn cách thời điểm bị phê đấu, về quê qua 10 năm, nhưng người ta nội tình ở nơi đó a, nhân ra trong nhà thế thế đại đại lưu truyền tới nay văn hóa nội tình ở nơi đó, này không, văn cách một kết thúc. Nhà bọn họ lại đi lên Cái kia là Ba sao chính là cái tiểu tử nghèo Mấy năm trước vẫn là cái thất học Ngươi không biết vì cái gì xóa nạn mù chữ không quét đến hắn trên đầu Sau lại vẫn là trương gia lấy quan hệ Làm hắn thượng mấy năm học Đến chiêu thương dẫn tư cục đi công tác Bao gồm để bạn Kia đều là trương gia cho hắn ăn bài Hắn thật sự không xứng với trương Bảo Châu Người này vận khí cũng thật hảo Gà rừng nam bay lên đầu cảnh biến thành phượng Hoàng Nam Thật vui mừng lắc lắc đầu có chút khinh thường Triệu Minh Nguyệt uống ngục trà cũng là mãn nhãn kinh thường. Tính vui mừng, nhà nàng chuyện này không có gì hảo liêu nga, ta hôm nay lại đây chỉ là nói muốn ngẫu nhiên gặp được Trương Bảo Châu, nếu ngộ không đến ta cũng đừng tưởng chuyện này nhi nhiều như vậy, ta vẫn là tâm sự tiêu đồng chí giải phẫu sự tình đi, chuyện của hắn nhi nhưng chậm trễ không được, nếu không ngươi liền trước dẫn hắn đi tìm cơ quan du lịch đi trước chữa bệnh đi, càng sớm chỉ càng tốt. Ta biết, chính là hiện tại ta này đỉnh đầu thượng không phải còn có như vậy nhiều sự tình muốn vội sao. Ta cũng không thể phân thân, Ta tổng không thể đấu thầu chiêu đến một nửa liền chạy đi. Ta biết ngươi có thể vay tiền cho ta, nhưng là kế tiếp đâu? Cho hắn chữa bệnh, kế tiếp còn cần rất nhiều tiền, ta tổng không thể vẫn luôn dựa ngươi. Ta tưởng chính là chờ ta bên này sự nghiệp ổn định một ít, thu vào cũng ổn định, hết thảy đều đi lên nhật trình lại suy xét đi nước mỹ sự. Đương nhiên ta cũng không phải nói phải làm có bao nhiêu đại, ít nhất muốn gánh nặng đến khởi chúng ta qua lại phí dụng cùng với tiền thuốc men mới được, ta muốn phóng lâu dài, xem không thể chỉ xem trước mắt. Hơn nữa hiện tại ta nhìn chung cái này hạng mục là một cái phi thường tốt hạng mục, ta không nghĩ liền như vậy từ bỏ, chẳng sợ cuối cùng ta không có thành công đấu thầu, ta đi nỗ lực, cũng không thẹn với lương tâm. Thầm vui mừng có chút bất đắc dĩ. Nàng trong lòng rất rõ ràng, có chút cơ hội một khi bỏ lỡ liền không có, bao gồm làm buôn bán. Hiện tại nàng làm xa gai phô mai làm tốt lắm, nhưng nếu nàng dừng bước không trước, vừa lòng với hiện trạng, hoặc là nói hiện tại kiến nhà xưởng hảo thời cơ không bắt lấy. Thị trường bị người khác đoạt đi rồi, nàng lại muốn cấp trở về đã có thể khó khăn. Tiêu Sơn Hà chữa bệnh yêu cầu không phải một bút tiền trinh, rất có khả năng yêu cầu kế tiếp quần quận không ngừng mà trả giá, nếu không có tốt kinh tế chống đỡ, như thế nào kiên trì đi xuống. Thầm vui mừng nghĩ tới một ít rất xấu khả năng tính, tỉ như nói cho Tiêu Sơn Hà chữa bệnh, chỉ đến một nửa, tiền theo không kịp, kia rốt cuộc là tiếp tục trị vẫn là không trị, nếu nói muốn trị, lúc ấy nàng nhà máy không có khai lên, nàng lại đi nơi nào lộ tiền Cho nên nói trước đem nhà máy xây lên tới Lại đi suy xét chuyện khác Đối nàng đối tiêu Sơn Hà đều là tốt Triệu Minh Nguyệt cũng là một cái thanh tình người Nghe thẩm vui mừng nói như vậy Cũng liền lý giải Hành, vậy trước đem nhà máy xây lên tới lại nói Ân, Thẩm vui mừng gật đầu Hai người là hướng về phía Trương Bảo Châu đến Minh Nguyệt hôm qua Trương Bảo Châu không ở Hai người cũng không có lập tức trở về Dứt khoát liền ở trong quán trà nói chuyện thiếm Thẩm vui mừng có chút hoảng hốt Đời trước trải qua quá quá nhiều sự tình, thế cho nên sau lại cùng Triệu Minh Nguyệt đều xa cách, nàng cả đời đều xem nhẹ Triệu Minh Nguyệt tốt như vậy một cái bằng hữu. Hiện giờ mặt đối mặt cùng Triệu Minh Nguyệt ngồi, hai người như cũ có nói không xong nói, Triệu Minh Nguyệt cũng thực quan tâm nàng, từ nàng nhà máy, đến Tiêu Sơn Hà bệnh, lại đến nàng hiện tại sinh hoạt, đều cùng nàng liêu. Chẳng sợ Triệu Minh Nguyệt nàng mụ mụ thân thể không thoải mái, cũng còn cần nàng chiếu cố, nàng cũng trước nay đều không có quên chuyện của nàng. Thầm vui mừng âm thầm nhớ rõ. Đời này nàng phải bắt được không chỉ là nữ nhi, không chỉ là chính mình nhân sinh, còn có triệu Minh Nguyệt cái này bạn tốt. Hai người vẫn luôn cho tới buổi triệu bốn điểm, thầm vui mừng mới nói phải đi về. Nếu không phải không có cùng người trong nhà chào hỏi, nàng thậm chí còn tưởng cùng triệu Minh Nguyệt vẫn luôn cho tới quán trà đóng cửa. Từ Minh Nguyệt đem quán trà ra tới, triệu Minh Nguyệt nói muốn đưa thầm vui mừng, thầm vui mừng nghĩ đến triệu Minh Nguyệt nàng nương còn ở trong nhà, liền cự tuyệt. Sắc trời còn sớm, nàng không đến mức nói còn cần triệu Minh Nguyệt đưa. Hơn nữa nàng cũng tưởng cấp bọn nhỏ mua chút trái cây. Cùng triệu minh nguyệt từ biệt sau, thẩm vui mừng tiêu cái tiểu tam nhảy, trở lại nam kinh lộ bên kia mới xuống xe, mua chút quả táo, lại mua một ít đồ ăn vặt, mới dẫn theo về nhà. Không đi hai bước liền gặp được giang thím, nàng còn không có mở miệng, giang thím mặt lại đây cùng nàng chào hỏi. Tiểu thẩm ngươi hôm nay đi đâu vậy nha, cả ngày đều không ở, núi lớn cùng ngươi bà bà cũng không biết đi đâu vậy, các ngươi đều đến đi đâu vậy. Ngay cả nhà các ngươi trong viện từ trước những cái đó bận rộn làm xa gai nước người cũng không ở. Giang thím nói, trên mặt biểu tình có chút sốt ruột. thật vui mừng nhưng thật ra khó hiểu, Giang thím nhìn thấy nàng liền hỏi một đống lớn vấn đề, không phải hẳn là nghi hoặc sao. Như thế nào sẽ vẻ mặt sốt ruột đâu? Ta cùng bằng hữu đi ra ngoài, chiều nay ta cho đại gia nghỉ, cho nên cũng nhà của chúng ta trong viện không ai, làm sao vậy? Như thế nào làm? Nhà các ngươi hài tử bị khi dễ, chính là... Ai nha? Tiểu Thẩm ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy nha? Ngươi quả táo như thế nào đều đưa cho ta? Giang Thím một bên kêu một bên đuổi theo. Thẩm Vui mừng cũng là nghe nói nhà mình hài tử bị khi dễ, có chút sốt ruột, liền nghĩ chạy nhanh chạy về ra, trong tay dẫn theo quả táo sẽ chạy trốn chậm một chút, cho nên mới đem quả táo tắc qua đi cấp Giang Thím, coi như là đưa cho Giang Thím, cùng hai tử so, này đó quả táo không như vậy quan trọng. Giang Thím tuy rằng bị Thẩm Vui mừng cái này hành động khiếp sợ, nhưng tốt xấu cũng là thần cường thể tráng. Liền dẫn theo quả táo đuổi theo, một phen kéo lại thẩm vui mừng. Tiểu thẩm ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nha? Ngươi đừng có gấp a khi dễ nhà ngươi hải tử ngươi sớm đi rồi, ngươi hiện tại trở về cũng tìm không ra người ta còn có việc nhi muốn đi ra ngoài đâu, ngươi cho ta này quả táo ngươi làm ta làm sao bây giờ? Đem quả táo dẫn theo trở về, ngươi đừng có gấp nha, nhà ngươi hải tử lại không bị thương, quả táo ngươi cầm. Giang thím nói xong, liền đem trong tay quả táo nhét trở lại đi, trả lại cho thẩm vui mừng Thầm vui mừng nghe nói hải tử không bị thương, nhẹ nhàng thở ra, tiếp trở về quả táo. Sao lại thế này a Nàng hỏi. Cũng không biết nơi nào tới, mấy cài ăn mặc ngăn nắp lượng lệ hải tử, nghe nói là núi lớn đại học đồng học hải tử, chạy đến nhà ngươi hải tử trước mặt nói nhà các ngươi núi lớn nghèo, nói các ngươi tránh không đến tiền so ra kém bọn họ ba ba. Ngươi nói này đó hải tử sao lại thế này a Nga, đúng rồi, vẫn là bọn họ cha đem bọn họ mang lại đây bọn họ liền hướng về phía nhà các ngươi hải tử nói như vậy hôn trưởng nói bọn họ cha cũng mặc kệ thậm chí còn rất đắc ý ngươi nói như thế nào sẽ có người như vậy ai ra tiểu thẩm nha ngươi cũng không cần này một bộ tức giận bộ dáng nhà các ngươi hải tử thật đúng là không có việc gì tuy rằng kia mấy cái hùng hải tử nói chuyện khó nghe nhưng nhà các ngươi hải tử cũng không kém nha cuối cùng nhà các ngươi hải tử còn đem bọn họ cấp khí khắp đâu giang thím nói nói thấy thẩm vui mừng thần sắc không đúng lại vội vàng bổ sung mặt sau một đoạn Như thế nào đem bọn họ khí khóc? Thẩm Vui Mừng cũng rốt cuộc đứng thẳng thân mình hỏi. Chương 66, chương 66. Nhà các ngươi hải tử liền nói kia mấy cái hải tử xấu bái, đặc biệt là nhà các ngươi đường đường. Tiêu nhưng lớn tiếng, một cái kính mà nói kia mấy cái hải tử khó coi, còn nói nhà các ngươi không có tiền có thể lại tránh, chính là lớn lên xấu nói, cả đời liền như vậy xấu, không xoay người cơ hội. Phúc, Thẩm Vui Mừng nghe Giang Thím nói như vậy, không nhịn xuống lại cười. Ngươi cũng đừng nói à. Muốn người khác nói những lời này đó, nhưng không nhất định có thể kích thích đến người, nhưng nhà các ngươi hải tử tới nói, đó là thỏa thỏa làm giận, nhà các ngươi hải tử lớn lên đẹp a hai cái nữ nhi giống ngươi, hai cái nhi tử giống nhà các ngươi nuôi lớn, đều đẹp. Dù sao kia mấy cái hùng hải tử đều bị khí khóc, ngươi yên tâm hảo. ân thầm vui mừng cái này yên tâm, vẫn là cảm ơn ngươi a giang thím. Nay quả táo ngươi cầm, ta vừa rồi đều cho ngươi, ngươi cũng tiếp nhận đi. Nào có đưa ra đi đồ vật lại phải về tới đạo lý. Nha, là nói như vậy, chính là ta cũng không thể không duyên cớ muốn ngươi đổ vật ta, ngươi lấy về đi, ta vừa rồi chính là trải qua thời điểm nhìn thấy bọn nhỏ ở nháo, tái kiến ngươi thuận tiện cùng ngươi rứt lời, lại không cầu ngươi gì, ta muốn bắt ngươi đổ vật mới kỳ cục đâu. Giang thím nói xong, một bộ sợ thẩm vui mừng đem quả táo đệ hồi đi cho nàng bộ dáng vội vàng chạy ra. Thẩm vui mừng rốt cuộc vẫn là lo lắng hài tử. Tuy rằng từ giang thím trong miệng nghe nói nhà mình hài tử đã đem hùng hài tử khí chạy, nhưng ai có thể bảo đảm giang thím đi rồi kêu mấy cái hùng hài tử lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Rất nhiều người đều nói nữ nhân tính toán trí ly, nhưng nam nhân bụng dạ hẹp hỏi lên, nữ nhân đó là so không được, có nam nhân tâm nhãn tử chính là tiểu vô cùng, làm được sự lại keo kiệt nữ nhân đều không dám so. Tiêu Sơn Hà kêu mấy cái đại học đồng học, bất quá là bị nàng ngôn ngữ kích thích hạ, hơn nữa vẫn là bọn họ trước treo chọc Tiêu Sơn Hà thế nhưng không tiếp chạy tới khi dễ nhà nàng hài tử tới chút giận như vậy bụng dạ hẹp hòi nam nhân thầm vui mừng nào dám tưởng bọn họ còn dám làm cái gì bởi vì lo lắng nàng đường ngay đều không đi rồi quẹo vào hẻm nhỏ đi đường nhỏ đứng lại thầm vui mừng mới vừa đi không vài bước đột nhiên nghe được phía trước truyền đến hét lớn một tiếng không đợi nàng phản ứng lại đây phía trước phía sau lại đột nhiên toát ra tới vài cái cao lớn và vỡ cao lớn thô kịch nam nhân thầm vui mừng tức khắc trong lòng căng thẳng Ngươi! Các ngươi là ai? Ngươi quản chúng ta là ai đâu? Bang! Một người nam nhân xóa sạch thẩm vui mừng trong tay túi, quả táo lộc cộc lộc cộc, một cái tiếp theo một cái hướng trên mặt đất rớt, lan đầy đất. Kia mấy nam nhân nhìn trên mặt đất quả táo, liền rôi chân đi dấm. Thẩm vui mừng không muốn cùng bọn họ so đo, muốn chạy, nhưng mấy nam nhân đã phía trước phía sau đêm này hẻm nhỏ đều ngăn chặn. Cứu! Nô! No. Thẩm vui mừng cứu mạng còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị trong đó một người nam nhân từ sau lưng bắt lấy, bưng kín miệng. Thẩm vui mừng lập tức luôn cuống. Mấy năm nay hàng năm ở nghiêm đánh, mỗi năm nghiêm đánh đều có thể có không tồi hiệu quả. Vì cái gì? Chính là bởi vì loại này người xấu ủn ủn không dứt. Thế kỷ 21 có người không hiểu, có người sẽ hoài niệm thời đại này, cảm thấy này niên đại người thuần phát, cảm thấy xã hội không khí hảo. Nhưng trải qua qua cái này niên đại người đều biết, này niên đại nhưng không nhất định so tương lai hảo. Các ngươi là ai? Thẩm vui mừng bị bưng kín miệng, cũng không biết nói chuyện bọn họ có thể hay không nghe hiểu, trong miệng ô ô. kia mấy nam nhân hử lạnh vài tiếng. Chúng ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu, ngươi tính cái gì? Ngươi tính mấy cây gân. Ngươi một nữ nhân, không ở nhà giúp chồng dạy con, không xử lý trong nhà, ngươi ra tới làm cái gì sinh ý, ngươi cùng nam nhân rực tiền đâu. Bạch bạch bạch. Không chế được thẩm vui mừng nam nhân nói xong, còn ở thẩm vui mừng trên mặt đánh mấy bàn tay. Thẩm vui mừng. Chúng ta cảnh cáo ngươi, ngươi một nữ nhân liền ngoan ngoan thành thành thật thật mà ở nhà dưỡng hài tử. Đường ra tới cùng nam nhân đoạt sinh ý, kia không phải ngươi một nữ nhân ra có thể làm, ngươi. Đông. À, nam nhân còn chưa nói xong, một cục đá ném lại đây, trực tiếp đánh chúng hăn chán. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, ngã xuống trên mặt đất. Ai a, Dư lại mấy nam nhân hô thành, hướng cục đá bay qua tới phương hướng xem qua đi. Thầm vui mừng cũng xem qua đi, liền thấy được ngồi ở trên xe lăn tiêu sân hà. Núi sông. Ngươi chạy mau. Ngươi tới nơi này làm gì? Chạy đi báo công an, ngươi đừng tới a. Thẩm vui mừng sốt ruột. Nàng nhưng không hy vọng Tiêu Sơn Hà sẽ ra chuyện. Nhưng Tiêu Sơn Hà như cũ là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Kẻ bắt cóc nhìn thấy Tiêu Sơn Hà sau cười ha ha lên. Tiêu Sơn Hà. Ngươi một cái tàn phế, còn dám tới quản chuyện của chúng ta. Ngươi đã đến rồi cũng hảo, chúng ta vừa vặn làm ngươi trở về giáo giáo lao bà ngươi. Một nữ nhân ra đường tới đoạt nam nhân sinh ý, nàng nên lăn trở về đi cho ngươi mang hải tử đi. Vui mừng, ngươi lại đây. Tiêu Sơn Hà không có phản ứng kêu mấy nam nhân. Lại đây. Ra mấy cái ở chỗ này ngươi không thấy được. Ngươi có thể kêu nàng qua đi nàng liền quá khứ. Vừa rồi bị Tiêu Sơn Hà dùng cục đá đánh nam nhân lung lay mà đứng lên, đều mau tức điên. Các ngươi mấy cái phế vật, thất thần làm gì. Tiêu Sơn Hà hắn đánh ta, các ngươi liền như vậy chớ mắt nhìn hắn đánh ta. Thượng A. Trước đêm này tàn phê đánh, lại đánh hắn tức phụ. Xem ta hôm nay không đem bọn họ đánh chết. Đánh A. Các tiểu đệ lúc này mới phản ứng lại đây, đều tiến lên đánh tiêu sơn hà, cũng không ai quản thẩm vui mừng. Tiêu sơn hà ở chỗ này bị đánh, bọn họ cũng không tin thẩm vui mừng sẽ chính mình chạy. Thẩm vui mừng vội muốn chết. Tiêu sơn hà. Người đi mau. Người. Thẩm vui mừng cuối cùng vẫn là không có đem nói cho hết lời. Tiêu sơn hà vẫn không nhúc đích, nàng như thế nào kêu hắn cũng chưa phản ứng. Cái thứ nhất mang đồ vọt qua đi, vươn nắm tay liền phải tấu Tiêu Sơn Hà, Tiêu Sơn Hà dối tay một chán, một chảo, lôi kéo xả, đông một tiếng, cao lớn thu kệnh đại nam nhân đã bị Tiêu Sơn Hà lập tức túng phi, cả người trực tiếp đụng vào một bên trên tường. Ai ra kêu kẻ bắt cóc đau đến nhe răng trợn mắt. Theo ở phía sau kẻ bắt cóc có trong nháy mắt há hốc mồm, nhưng cũng thực mau liền phản ứng lại đây đi đánh Tiêu Sơn Hà. Đông, đông, đông, đông, ai ra, ai ra. Ai ra? Ai ra? Tiến lên muốn công kích Tiêu Sơn Hà mấy cái kẻ bắt cóc căng ngã đầy đất, rơi so thẩm vui mừng lộng rơi trên mặt đất kia mấy cái quả táo đều phải tàn nhẫn. Thẩm vui mừng đều xem trận tròn mắt. Tiêu Sơn Hà liền ngồi ở trên xe lăn, từ đầu tới đuôi cũng chưa rời đi qua xe lăn, từ đầu tới đuôi, xe lăn cũng là vẫn không nhúc ních. Kia mấy cái kẻ bắt cóc người trước ta sau liên tiếp đi đánh hắn, hắn thế nhưng chỉ dựa vào một đôi tay liền đem bọn họ thu phục. Nhìn trên mặt đất kia mấy cái đau đến khởi không tới kẻ bắt cóc, thầm vui mừng liền nhìn ra tới, tiêu sơn hà xử kính nhưng không nhẹ, đây là đem bọn họ đều đánh tàn nhẫn. Ai ra? Ngươi dám đánh chúng ta? Ngươi một cái tàn nhẫn? Ngươi tìm chết ta? Xem lão tử không đem ngươi lộng chết? Ly tiêu sơn hà gần nhất cái kia kẻ bắt cóc hùng hùng hổ hổ mà bỏ dậy. Kia đúng là vừa rồi bắt lấy thầm vui mừng, che lại thầm vui mừng miệng kẻ bắt cóc. Thầm vui mừng vừa rồi liền phát hiện. Tiêu Sơn Hà đem mặt khác kẻ bắt cóc ném văng ra thời điểm đều ném đến hảo tàn nhẫn, mỗi một cái đều đụng vào trên tường, còn đâm xuống dưới vài khối từng ra, duy độc cái này kẻ bắt cóc, hắn xuống tay muốn nhẹ rất nhiều. Rõ ràng hắn vừa tới thời điểm liền nhìn đến này kẻ bắt cóc khống chế được hắn, vì cái gì hắn đơn độc đối hắn thủ hạ lưu tình. Kêu kẻ bắt cóc lên sau, còn hùng hùng hổ hổ mà muốn đi đánh Tiêu Sơn Hà. Bang! Tiêu Sơn Hà lập tức liền bắt được cổ tay của hắn. Kẻ bắt cóc tưởng chịu tay trở về. Phát hiện căn bản là không động đậy. Hắn còn có bên kia tay, muốn dùng bên kia tay đi đánh Tiêu Sơn Hà. Bang một tiếng. Tiêu Sơn Hà cũng còn có một cái tay khác, liền như vậy đem hắn khống chế được. Ở kẻ bắt cóc còn có hai chân, liền ở hắn tưởng nhấc chân thời điểm, Tiêu Sơn Hà trong tay lực độ tăng thêm. Ai ra, kẻ bắt cóc đau đến trợn trắng mắt, cũng không sức lực lại nhấc chân. Vừa rồi, ngươi là dùng nào chỉ tay che ta tức phụ miệng. Này chỉ là sao? Tiêu Sơn Hà hỏi không đợi kẻ bắt cóc trả lời. Giang giác một tiếng. Tiêu Sơn Hà tăng thêm trong tay lực đạo, trực tiếp đem kẻ bắt cóc tay véo chặt cướp. a, vừa rồi, ngươi dùng nào chỉ tay bóp chặt ta tức phụ. Này chỉ là sao? Tiêu Sơn Hà lại một cái dùng sức, đem kẻ bắt cóc dư lại bên kia tay cũng cấp kéo xuống tối À, kẻ bắt cóc lại kêu thảm thiết một tiếng, xem thường phiên đến không thể lại phiền, ngay sau đó, liền ngất qua đi. Thầm vui mừng lúc này mới minh bạch. Tiêu Sơn Hà đối này kẻ bắt cóc nơi nào là thủ hạ lưu tình. Rõ ràng là đặc biệt chiếu cố. Tới tới. Công an tới. Lúc này, phía sau chuyển đến Phan Kiến Quốc thanh âm. thẩm vui mừng xem qua đi, liền nhìn đến Phan Kiến Quốc mang theo mấy cái công an lại đây. Núi lớn, thế nào? Ta đi báo công an, đem công an đều mang đến. Này Phan Kiến Quốc nhìn đầy đất kẻ bắt cóc, lập tức đều sợ ngây người. Không có việc gì, giải quyết. Công an đồng chí, chính là mấy người này. Bên đường cướp bóc phụ nữ, bị ta đánh ngã. Tiêu Sơn Hà nói được khinh phiêu phiêu mà, cái này làm cho lại đây mấy cái công an đều trận tròn mắt. Hắn một cái ngồi ở trên xe lăn người tàn tật, đem nhiều như vậy cái cao lớn kẻ bắt cóc đều cấp làm bò, hơn nữa ngự khí như vậy vân đạm phong hình nói đến giống như hắn đánh chỉ là mấy chỉ tiểu con kiến dường như. Trên mặt đất kẻ bắt cóc còn đau đến nhe răng trợn mắt, có thể thấy được đến công an tới, cũng không dám lỗ mãng. Mấy cái công an còn ở vào khiếp sợ chung. Lại cũng không quên lấy ra còng tay tới khảo trụ mấy người này. Chứ bỏ muốn mang đi này mấy cái kẻ bắt góc, công an còn muốn mang thầm vui mừng, Tiêu Sơn Hà cùng Phan Kiến Quốc trở về làm ly chép. Ở trên đường, thầm vui mừng đẩy Tiêu Sơn Hà xe lăn, nhịn không được oán giận Phan Kiến Quốc. Ngươi tới tìm núi sông. Hai người là nhìn đến bên này đã xảy ra chuyện đi, ngươi như thế nào có thể làm núi sông một người lại đây? Chính ngươi chạy tới báo công an đâu? Vạn nhất núi sông hắn ra chuyện gì? Phan kiến quốc bị thẩm vui mừng đổ ập xuống một hồi mắng, cũng không dám nói chuyện, chờ đến thẩm vui mừng mắng xong, mới nhược nhược mà mở miệng. Tẩu tử, công an đình liền ở cách đó không xa địa phương A, núi lớn lại đây so với ta lại đây hảo, núi lớn sức chiến đấu vẫn luôn rất mạnh, từ trước bọn họ đơn vị đến trong núi đi khảo sát địa hình, gặp được một ít địa phương hán phỉ, bọn họ đơn vị đều là chút người đọc sách, nơi nào chống đỡ được A, cuối cùng núi lớn chính là một người, đem một đám bảy tám cái hán phỉ cấp đánh ngã. Kẻ Thẩm Vui mừng có chút giật mình, thời buổi này có chút phổ pháp không có phổ đến xa xôi khu vực Hán Phỉ chính là rất khó đối phó, Tiêu Sơn Hà thế nhưng từng có như vậy quang huy sự tích. Kia cũng không được. Đó là từ trước. Hiện tại hắn ở trên xe lăn. Hắn ở trên xe lăn thời điểm cũng rất lợi hại, ta cùng ngươi rằng a. Phan Kiến Quốc một chữ miệng, liền dừng không được tới. Vì thế Thẩm Vui mừng từ trong miệng hắn nghe được Tiêu Sơn Hà giúp công an bắt hắn trộm, chào cường đạo chuyện xưa, đều là hắn tàn phế sau so phát sinh sự. Thẩm Vui Mừng đều nghe ngốc, nàng rốt cuộc gả cho cái cái gì nam nhân? Một mặt nàng lại cảm thấy thực đáng tiếc. Tiêu Sơn hà mạnh như vậy nam nhân, nếu là lúc trước không có tàn, thật là tốt biết bao a. Thực mau liền đến đồn công an, công an dò hỏi làm ghi chép. Kia mấy cái kẻ bắt cóc thực rõ ràng chính là bị người sai xử, nhưng bọn họ chết cắn nói là bọn họ thấy Thẩm Vui Mừng ăn mặc hảo, tưởng kiếm tiền, còn nói bọn họ đối Thẩm Vui Mừng nói những lời này đó. Chỉ là bởi vì ghen ghét thẩm vui mừng một nữ nhân kiếm tiền so với bọn hắn nhiều, chính là không thừa nhận là lấy tiền làm việc. Thẩm vui mừng không có bị thương, công an lại không có nắm giữ càng nhiều chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể đem này mấy người mỗi người câu lưu 15 thiên lại mỗi người phạt tiền 200. Đến nỗi tiêu sơn hà đã thương này đó kẻ bắt góc, thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, làm xong ghi chép liền cùng thẩm vui mừng, phan kiến quốc một khối đi trở về. Các ngươi cảm thấy là ai a Ra đồn công an sau. Phan kiến quốc hỏi, tẩu tử ngươi đắc tội người nào sao? Thẩm vui mừng cười khẽ hạ. Ta nhưng thật ra không có đắc tội ai, chính là có mấy cái sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh. Thẩm vui mừng còn cùng phan kiến quốc nói mỏ đá đấu thẩu sự tình. Sinh ý trong sân, cái dạng gì xấu xa sự tình không có. Thẩm vui mừng nàng là dám cam đoan chính mình sẽ không làm cái gì khác người quá mức sự, nhưng là nàng không cam đoan người khác sẽ không. Kiếp trước thẩm vui mừng liền đã làm rất lớn sinh ý, cái gì dơ bẩn sự đều gặp qua, tương so dưới. Hôm nay này xem như tiểu nhi khoa, kia sẽ là ai A La Ba, vẫn là tô sáng sớm. Phan kiến quốc đều thế thầm vui mừng đổ mồ hôi. Đều có khả năng, đương nhiên, cũng có khả năng không phải bọn họ. Thầm vui mừng đáp. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì La Ba cùng tô sáng sớm đều là đơn vị liên quan, cái này hạng mục nhất có cạnh tranh lực chính là hai người bọn họ. Người nói hai người bọn họ còn cần thiết xử này đó thủ đoạn nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể thật đúng là bọn họ. Nhưng mặc kệ là ai, đối ta tới giảng chưa chắc là chuyện xấu. tẩu tử, ngươi hôm nay thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Nếu là ta cùng núi lớn trễ chút tới, hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi còn nói chưa chắc là chuyện xấu. Phan kiến quốc đều mau nhảy dựng lên. Thầm vui mừng lắc lắc đầu. Thật không nhất định là chuyện xấu. Mỏ đá cái này hạng mục rất nhiều người đều muốn, vì bắt được cái này hạng mục, rất nhiều người đều tưởng đem đối thủ cạnh tranh hù doa đi, cho nên mới có hôm nay sự. Phải hôm nay mấy người này tới uy hiếp ta người, khẳng định sẽ không chỉ uy hiếp ta một cái, nói không chừng chỉ cần đối cái này hạng mục cảm thấy hứng thú, hắn đều uy hiếp, này đối ta tới giảng còn không phải là chuyện tốt. Ít nhất đối thủ cạnh tranh thiếu. A. Này nói nhưng thật ra a. Thật vui mừng gật gật đầu, không hề nói cái gì. Nàng không phải người tốt, cũng không phải người xấu, nhưng cái đó bị ổi thủ đoạn nàng sẽ không đi sử dụng, nhưng người khác sử dụng nói nàng quản không được, nàng lại không phải công an. Chỉ cần kết quả đối chính mình là tốt, nàng liền vui nhìn thấy. Về nhà sau, thầm vui mừng mới biết được phan kiến quốc là bởi vì cùng Trần Văn Phương nháo mâu thuẫn, tâm tình không tốt, mới đến tìm Tiêu Sơn Hà nói chuyện thiếm. Thầm vui mừng có chút ngoài ý muốn, Trần Văn Phương cùng phan kiến quốc là từ vườn trường đi đến vay cưới tình yêu, hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, nàng cũng là chính mắt chứng kiến, như thế nào hiện tại đột nhiên nháo mâu thuẫn. nay lại làm thầm vui mừng không khỏi nhớ tới kiếp trước ở báo chí thượng nhìn đến tin tức, Tuổi còn trẻ Trần Hương thơm nhảy sông tự sát, chuyện này thượng ngày đó báo chí trang đầu. Nguyên lai trong sinh hoạt thật đúng là có một ít không thể không sự tình, chẳng sợ hiện tại nhìn là tốt, lại cũng ở lén lút hướng không tốt phương hướng phát triển. Thầm vui mừng cùng Trần Văn Phương quan hệ hảo, nàng cũng tưởng giúp Trần Văn Phương suy nghĩ hạ hiện tại thời gian này, ly Trần Văn Phương nhảy sông, còn có hai năm, mấy năm nay, nàng nhất định phải làm chút chuyện gì mới được, nàng muốn ngăn cản cái này bị kịch. Nàng hỏi Phan Kiến Quốc là bởi vì cái gì nguyên nhân cùng Trần Văn Phương cãi nhau, Phan Kiến Quốc chỉ là nói về vặt, cũng không nhiều lời, thầm vui mừng cũng không hào hỏi. Chứ đừng nói Trần Văn Phương nhảy xông nguyên nhân cùng Phan Kiến Quốc có hay không quan hệ, chẳng sợ có quan hệ, kia cũng không phải hiện tại là có thể hỏi ra tới. Khoảng thời gian trước nàng nhìn thấy Phan Kiến Quốc cùng Trần Văn Phương ở một khối thời điểm, hai vợ chồng quan hệ còn hảo thật sự. Phan Kiến Quốc ngốc tới rồi mau cơm chiều thời gian mới về nhà, hôm nay buổi tối trương quế phân nấu cơm thầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà đang thương lượng đấu thầu sự tình. Hôm nay Phan Kiến Quốc ở thời điểm liền nói làm buôn bán quá nguy hiểm, sinh ý trong sân xấu xa sự tình nhiều, hôm nay là đi ở trên đường bị người theo dõi công kích, ngày mai đã có thể không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng tưởng khuyên Thẩm vui mừng từ bỏ, nhưng Thẩm vui mừng sao có thể từ bỏ. Tiêu Sơn Hà cũng nói đây là Thẩm vui mừng ái làm sự tình, Phan Kiến Quốc cũng không hảo nói cái gì nữa. Bốn cái hài tử mới từ cung thiếu niên trở về. Chính chính liền tung ta tung tăng mà chạy tới dính thẩm vui mừng. Này loại hoa tử, hai ngày này thật là càng ngày càng dính, cùng cái tiểu miêu nhi dường như. thầm vui mừng thích đứa nhỏ này, cũng không bài xích, liền đem hải tử ôm vào trong ngực cùng tiêu sơn hà tiếp tục liêu. Tuy rằng hiện tại lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có la ba cùng tô sáng sớm, lại còn có có người ở rửa sạch ta khác đối thủ cạnh tranh, nhưng là này hạng mục thật sự là thật tốt quá, cũng không biết ta từ tín dụng xã bên kia xin xuống dưới cho vay có đủ hay không liền sợ đến lúc đó yêu cầu hoa càng nhiều tiền. Ta sẽ trước thời gian chuẩn bị. Tiêu Sơn Hà cho Thẩm Vui Mừng một cái yên tâm đi ánh mắt. Thẩm Vui Mừng ăn thuốc gan thần giống nhau. Này nam nhân trên người có rất nhiều nàng không hiểu biết lực lượng, liền giống như hôm nay nàng bị người công kích, hắn một cái ngồi ở trên xe lăn người tàn tật, thế nhưng có thể đem như vậy rất cao đại uy mãnh kẻ bắt cóc cấp làm phiền. Hắn rốt cuộc còn có thể làm nhiều ít sự, Thẩm Vui Mừng cũng không dám tưởng tượng. Cho nên hắn nói hắn tới nghĩ cách, nàng liền tin tưởng hắn. Hôm nay ăn cơm chiều thời điểm, chính chính còn dính ở thẩm vui mừng trên người, sợ thẩm vui mừng bay dường như, chính là không chịu chính mình ngồi. Đường đường đều sắp vội muốn chết. Hắn biết đệ đệ đây là biết thẩm vui mừng không phải chính mình thân mụn, sợ thẩm vui mừng chạy mới như vậy, nhưng hắn lại không dám nói thẳng ra tới. Thẩm vui mừng thích cái này cùng tiêu sơn hà cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc hài tử, liền ôm hắn, tùy ý hắn dính. Chính là hôm nay buổi tối thẩm vui mừng vừa muốn tắm rửa thời điểm. Chính chính liền nước mắt lưng chồng mà chạy đến nàng trước mặt tới. Mụ mụ, hôm nay ở thư phòng thời điểm ta nghe được ba ba mụ mụ nói cái gì tiền không đủ, cho vay khả năng cũng không đủ. Nhà của chúng ta có phải hay không không có tiền. Thầm vui mừng nghe được hải tử nói như vậy, trong lòng lộ bộ hạ. Là nàng sơ sót. Chính chính mới vài tuổi đại hài tử, nàng thấy hắn thích dính chính mình, khiến cho hắn dính. Nàng đã quên chính chính này số tuổi hải tử cũng hiểu chuyện, nàng không nên ở hài tử trước mặt giảng chính mình ra kinh tế quấn bách sự. Hai tử biết chính mình ra nghèo, sẽ có tự ti tâm lý, nàng trọng sinh trở về chính là muốn chiếu cố hảo tự mình nữ nhi, chẳng sợ hiện tại nhiều hai đứa nhỏ, còn không phải nàng thân sinh, nàng cũng đối, hai đứa nhỏ coi như mình ra, không thể thiếu cảnh giác, như thế nào có thể phạm như vậy sai đâu. Chính chính, nhà của chúng ta không thiếu tiền, ta. Có. Ta nghe được ba ba mụ mụ nói, tiền không đủ. Ô ô ô, mụn mụ nhà của chúng ta đều thiếu tiền, chúng ta hẳn là ăn mặc cần kiệm nước máy cũng muốn tỉnh dùng mụ mụ đêm nay ngươi cùng ba ba cùng nhau tắm rửa được không hai người cùng nhau tẩy có thể tiết kiệm nước ô ô ô chính chính thầm vui mừng một đầu hát tuyến tắm rửa hoa không được như vậy nhiều thủy kia không được Liên phải tỉnh liên phải tỉnh đêm nay chính đang cùng ca ca cùng nhau tắm rửa trường an tỷ tỷ cùng trường ninh tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa cho nên ba ba mụ mụ muốn cùng nhau tắm rửa muốn tỉnh tiền ô ô ô Chính đang sợ hãi nhà của chúng ta không có tiền. Hai tử đều khóc thành như vậy, vẫn là thuận hắn ý đi. Tiêu Sơn Hà đẩy xe lăn lại đây nói. Thuận ngươi cái quỷ. Thầm vui mừng trong lòng tê liền thấy Trương Quê Phân cũng đi tới. Vui mừng a ngươi cũng không hy vọng người khác nói ngươi cái này mẹ làm được không hảo không phải. Ngươi hiện tại nếu là không đáp ứng, chính đang ở nơi này vẫn luôn khóc, bên ngoài người nghe được, sẽ nói như thế nào ngươi đâu. người khác nếu là nói ngươi, không chỉ là ngươi bản thân khó chịu. Bọn nhỏ nghe được, cũng không thoải mái. Bốn cái hài tử còn như vậy tiểu, không chừng sẽ cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý liệt. Đi thôi. Tiêu Sơn Hà nói xong, dắt thượng thẩm vui mừng tay, liền hướng toilet đi, đều không khỏi thẩm vui mừng nói cái gì. Thẩm vui mừng còn có thể nói gì. Nàng thậm chí cũng chưa tới kịp tạp mở miệng, cũng đã bị tốn tiếng tắm rửa gian. Chính chính vừa rồi còn hoa hoa khóc lớn, khóc hàn, không có nước mắt, nhìn thấy thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà vào toilet, một giây công phu liền ngừng tiếng khóc Trương Quế phân hướng về phía hắn dựng lên cái ngón tay cái, mới đi rửa chén. Chính Chính cười nhìn về phía đường đường. Kaka, ba ba mụ mụ cảm tình hảo, liền sẽ không ly hôn đi. Ân. Đường đường gật gật đầu. Kế tiếp thời gian, thầm vui mừng một mặt chú ý mỏ đá đấu thầu sự tình, một mặt lại tiếp tục làm nàng suy ý. Nhà xưởng một chút một chút xây lên tới, nàng đơn đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay, nàng vừa mới cùng một cái đại cửa hàng ký xuống đơn đặt hàng. Liền thấy Triệu Minh Nguyệt dẫn theo túi sách lại đây tìm nàng. Minh Nguyệt, thím thân thể thế nào, như thế nào có rảnh lại đây tìm ta đâu? Chính là nàng thân thể nhanh nhẹn ta mới có không lại đây. Triệu Minh Nguyệt đi vào tới, cũng cùng trong viện làm xa gai nước người chào hỏi. Vui mừng, mấy ngày nay sinh ý thế nào? Cho vay có thể xin xuống dưới không? Tiền có đủ hay không? Không đủ tìm ta. Nghe một chút, đây là hảo tỉ muội, một mở miệng liền hỏi có hay không tiền. Khá tốt tiền phương diện tạm thời không cần cùng ngươi mượn, mấy ngày nay đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, ta mỗi ngày đều đến tín dụng xã tuần tiền, nước chảy nhiều, cho vay càng dễ dàng xin. Nay liên hảo à, đúng rồi, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng, ta liên hệ đến nước Mỹ bên kia một ít bằng hưu, còn hiểu biết đi chữa bệnh sự, ta mẹ này bệnh à, ta là tính toán mang nàng đến nước Mỹ đi trị, người muốn hay không cùng ta một khối mà đi. Tiêu Sơn Hà đồng chí bên này, người cũng giúp hắn hiểu biết hiểu biết. Đi. Thẩm vui mừng cơ hồ trả lời đến chém đinh chặt sắt. Đừng nói hiện tại nàng đỉnh đầu thượng đã coi chút tiền, chẳng sợ không có tiền. Cùng Triệu Minh Nguyệt mượn cũng muốn mượn đến, sinh ý sự có thể kéo, chữa bệnh cũng không thể kéo. Ngươi gì thời điểm đi? Hậu Thiên, kia ta như thế nào đi a? Xe lửa đi, ngồi xe lửa mau một ít, cũng an toàn. Ta hôm nay liền đi đính phiếu. Ngươi muốn hay không cùng nhà ngươi người thương lượng một chút? Triệu Minh Nguyệt hỏi. Thẩm vui mừng lắc đầu. Trở về lại cùng bọn họ nói, ta hiện tại liền đính phiếu đi. Thầm vui mừng ở trong nhà vẫn là rất có quyền lên tiếng, hơn nữa đây là liên quan đến Tiêu Sơn Hà khỏe mạnh sự tình. Nàng không biết Tiêu Sơn Hà có thể hay không đồng ý, nhưng là Trương Quế Phân khẳng định đồng ý. Chẳng sợ không đồng ý, nàng cũng muốn kiên trì. Quyết định lúc sau, thầm vui mừng liền cùng Triệu Minh Nguyệt một khối ra cửa. Thời buổi này không di động không máy tính, nhưng không có gì trên mạng đính phiếu, muốn mua phiếu, chỉ có thể chính mình đến ga tàu hòa mua. Ga tàu hỏa ly tiêu ra còn có 2-3 km, thầm vui mừng liền cùng triệu Minh Nguyệt liền kỵ xe đạp đi. Lấy lòng vẽ xe lửa, hai người liền lái xe rời đi. Mới vừa kỵ ra một km, liền nhìn đến Trần Văn Phương cùng Khương Hiểu Mai, hai người ở dưới bóng cây trò chuyện cái gì. Thầm vui mừng có chút nghĩ hoặc Trần Văn Phương cùng Khương Hiểu Mai nhận thức, trước kia như thế nào không gặp các nàng nói qua. Hiểu Mai, Văn Phương, thầm vui mừng đem xe đạp dừng lại, cùng hai người chào hỏi. Hai người nhìn qua cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Thẩm vui mừng. Các ngươi nhận thức? Trần Văn Phương cùng Khương Hiểu Mai chăm miệng một lời. Nguyên lai like các nàng cũng không biết Thẩm vui mừng nhận thức đối phương. A, các ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Thẩm vui mừng hỏi. Nàng nhìn đến Trần Văn Phương sắc mặt thật không đẹp, tựa hồ không cao hứng, chẳng lẽ Khương Hiểu Mai trêu chọc nàng? Nhưng hai người thoạt nhìn cũng không giống như là cãi nhau bộ dáng Chương 67 chương 67. A là cái dạng này vui mừng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở chạy xa gai nước nghiệp vụ. ta nghe nói giao thông cục cảnh sát đệ trong trường học mặt có cái quầy bán quà vặt, liền đến chỗ hỏi thăm tìm được giao thông của người. nhưng là bọn họ đều không phản ứng ta, chính là vị này trần đồng chí dễ nói chuyện, cho nên liền hỏi một chút nàng có thể hay không rút. nguyên lai like, ngươi là vui mừng chỗ đó, ngươi không nói sớm a, ngươi chỉ cùng ta nói đồ uống đồ uống, ta nào biết là vui mừng xa gai nước ga. trần văn Phương dở khóc dở cười, khương hiểu mai sừng sốt. trần văn Phương lại cười. Vui mừng, ngươi cái này công nhân còn phải huấn luyện huấn luyện, khương đồng chí ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện thẳng, về sau ngươi muốn chạy nghiệp vụ, liền nói thẳng xa gai nước, hiện tại vui mừng xa gai nước ở chúng ta thì như vậy nổi danh, ngươi chỉ cần vừa nói mọi người đều đã hiểu, hảo quá ngươi nói 100 lần đồ uống. Còn có vui mừng ngươi thật là, ngươi là coi thường chúng ta giao thông cục quầy bán quà vặt, thế nhưng cũng chưa tới tìm giao thông cục nói nghiệp vụ, ta vừa rồi vẫn luôn ở cự tuyệt khương đồng chí chính là bởi vì nghĩ dù sao đều phải bán đồ uống, bán khắc còn không bằng bán sa gai nước đâu. Nguyên lai like là như thế này, ta liền nói Trần đồng chí ngươi như thế nào còn không có nghe ta nói xong liền cự tuyệt ta đâu, nguyên lai like đều tính toán hảo cùng vui mừng hợp tác a. Khương Hiểu Mai cũng cười. Bốn người trò chuyện trong chốc lát, mới cảm thán, thế giới thật tiểu. Thầm vui mừng thấy mọi người đều hợp nhau, liền nhìn về phía Trần Văn Vương. "Văn Vương, ngươi sao lại thế này a?" Quân thâm mắt hảo trọng, này trận không ngủ hảo rất sao?" Trần Văn Phương ngay từ đầu sắc mặt thật không tốt, nhìn thấy Thẩm Vui Mừng lúc sau tâm tình hảo chút, hiện tại nghe Thẩm Vui Mừng hỏi như vậy, mặt lại suy sụp xuống dưới, một bộ sắp khóc biểu tình, đem Thẩm Vui Mừng đều khiếp sợ. "Văn Phương, nếu không có phương tiện nói đừng nói." Thẩm Vui Mừng nhìn Trần Văn Phương dáng vẻ kia vội vàng nói, nàng nhìn đến Trần Văn Phương nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thiếu chút nữa liền phải rơi xuống bộ dáng, liền sợ nàng đột nhiên cảm xúc hỏng mất. Trần Văn Phương lại lắc lắc đầu, nói, "Không có gì không có phương tiện nói." Vui mừng ngươi là ta bằng hữu, Trần đồng chí cùng Triệu đồng chí là ngươi bằng hữu, kia cũng là ta bằng hữu, ta không có gì khó mà nói, ta còn muốn tìm tỉ mọi nói hết đâu. Nam nhân không một cái thứ tốt. Trần Văn Phương nói tới đây, nước mắt rớt cuộc đúng không thắp xoạch mà rớt. Thẩm Vui Mừng lại khiếp sợ, đây là làm sao vậy? Như thế nào liền nam nhân không một cái thứ tốt, chẳng lẽ Phan Kiến Quốc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Không đúng a, Phan Kiến Quốc không giống như là cái loại này người. Thầm vui mừng vội vàng trước lấy ra khăn tay tới cấp trần hương thơm sát nước mắt, chờ trần văn phương khóc đủ rồi, an tĩnh lại, mới làm nàng chậm rãi nói. Nguyên lai like Phan Kiến Quốc cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, chỉ là Phan Kiến Quốc gần nhất xã giao nhiều, thấy người cũng nhiều. Những người đó, có nhân viên chính phủ, cũng có rất nhiều làm kiến trúc nhà thầu chờ Ở giao thông cục, Tổng hội tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người. Phan Kiến Quốc tự nhiên là không có gì vấn đề, chính là những người đó bên trong, có rất nhiều người đều có bất lương hăng mê. Tỷ Như Phiêu. Mấy ngày nay đám kia thường xuyên tìm Phan Kiến Quốc đi ra ngoài, Phan Kiến Quốc đương nhiên tự tuyệt, chính là hắn vừa ra đi sá giao, tổng hội tiếp xúc những cái đó lung tung rối loạn người. Ta tin tưởng Kiến Quốc, chính là hắn ở vào như vậy trong vòng, vạn nhất ngày nào đó bị kéo xuống thủy làm sao bây giờ? Ta không tiếp thu được loại chuyện này, ta từ nhỏ chính là cái cô nhi, không biết ra là cái gì, Kiến Quốc chính là ta hết thảy, nếu là ngày nào đó hắn phản bội ta, ta thật sự không sống. Trần Văn Vương nói nói, Lại ngăn không được mà khóc lên, Khương Hiểu Mai cùng Triệu Minh Nguyệt vội vàng giúp nàng sát nước mắt an ủi. Thầm vui mừng nghe xong Trần Văn Phương những lời này, đời trước nào đó ký ức rốt cuộc thức tỉnh. Nàng rốt cuộc nhớ tới đời trước Trần Văn Phương là bởi vì cái gì nhảy sông? Đời trước Trần Văn Phương nhảy sông kia sự kiện, ở bản địa truyền đến ồn ào huyên náo, náo thật sự hoành động, nàng nghe có người nói là bởi vì Trần Văn Phương nàng nam nhân bị trên bàn tiệc bằng hưu kéo đi khu đèn đỏ, Trần Văn Phương không tiếp thu được, mới lựa chọn tự sát. Đời trước thẩm vui mừng không quen biết Trần Văn Vương, bởi vậy không đem chuyện này để ở trong lòng, thực mau liền đã quên. Hiện tại nghe xong Trần Văn Phương những lời này, không phải nghĩ tới. Văn Vương, ngươi phải tin tưởng kiến quốc, hắn đối với ngươi như vậy hảo, hắn sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta tin tưởng hắn, chính là ta không tin hắn bên người người. Hơn nữa hắn nếu là không đổi công tác nói, phải vẫn luôn cùng những người đó tiếp xúc. Ta lần trước còn nhìn đến có cái nữ lôi kéo hắn, hắn cự tuyệt, chính là đó là lần đầu tiên về sau đâu? Mỗi người đều nói ăn quốc gia cơm hảo, kiến quốc cũng là ăn quốc gia cơm, ta liền không thấy được thật tốt. Cái kia nữ vẫn là bệnh viện nhân dân 3 hộ sĩ. Bệnh viện nhân dân 3. Là này nữ sao? Khương Hiểu Mai từ Trần Văn Phương lời này nghe được cái gì từ ngữ mâu chốt, cả người đều tạc đi lên, nàng còn từ trong túi móc ra một trương ảnh chụp tới, đưa qua đi cấp Trần Văn Phương. Trần Văn Phương vừa thấy kia bức ảnh, liền tức giận đến mặt đều đỏ. La nàng. Hóa thành cho ta đều nhận được. Chính là nàng lôi kéo kiến quốc, còn nói phải cho kiến quốc giới thiệu mị nữ, nếu không phải kiến quốc kiên quyết cự tuyệt, hơn nữa ta khi đó liền sông lên đi, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì đâu. Cái này không đứng đắn nữ nhân, đặt ở cổ đại vậy kêu tú bà tử. Hiểu mai, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ảnh chụp? Bởi vì nữ nhân này cùng nhà ta cái kia ma quỷ có không chính đáng quan hệ. Nàng kêu trịnh dáng màu, nhà ta cái kia vì nàng, đánh ta, ngươi xem ta nơi này, nơi này, nơi này khương hiểu mai nói. Liền đem tay háo vãn lên cấp Trần Văn Phương xem. Thầm vui mừng cùng Triệu Minh Nguyệt ở một bên không nói chuyện, liền nghe nàng hai nói. Tuy rằng Phan Kiến Quốc cho tới bây giờ còn không có làm ra cái gì thực xin lỗi Trần Văn Phương sự tình, nhưng Trần Văn Phương quá để ý Phan Kiến Quốc, nghĩ đến trịnh Giáng màu, trong lòng chính là một bụng hỏa. Vì thế Trần Văn Phương cùng Khương Hiểu Mai liền kết thành người bị hại liên minh, đem trong lòng khổ sở đều nói ra. Khương Hiểu Mai là tưởng ly hôn, phân gia sản, nhưng là đối la ba xuất quỹ chứng cứ nắm giữ đến không đủ. Trần Văn Phương là hy vọng Phan Kiến Quốc rời đi giao thông cục, không cần làm lãnh đạo, chính là Phan Kiến Quốc trong nhà vô quyền vô thế, rời đi giao thông cục liền không biết có thể làm gì đi. Thẩm Vui Mừng cùng Triệu Minh Nguyệt cũng không gấp, liền ở một bên nghe nàng hai nói, hai người mắng thật lâu, mới hơi chút bình tĩnh lại. Thẩm Vui Mừng đem Khương Hiểu Mai vừa rồi lấy ra tới ảnh chụp tiếp nhận tới. Hiểu Mai, ngươi không phải nói ngươi gần nhất không có biện pháp đạt được càng nhiều chứng cứ? Còn nói ngươi tìm thám tử tư đều tìm không được, như thế nào có tân ảnh chụp? Này bức ảnh là tân A, ta trước kia chưa thấy qua. Thầm vui mừng nói. Khương hiểu mai gật gật đầu. Này ảnh chụp là ta ta một cái có cả mạ giặt bằng hữu ngẫu nhiên gian chụp được tới cấp ta, không phải tìm thám tử tư. Đáng tiếc, không chụp đến la ba cùng nàng ở một hối. Vậy ngươi chụp cái này ảnh chụp tới làm gì? Trần Văn vương có chút tò mò. Nữ nhân này đây là ở tìm sinh ý đâu, đây cũng là nàng làm tú bà tử chứng cư chi nhất, ngươi nhìn đến không có, nàng tưởng lôi kéo người nam nhân này khương hiểu mai chỉ chỉ ảnh chụp, thầm vui mừng lại nhìn thoáng qua ảnh chụp, phát hiện quả thật là ai nha, này không phải, vui mừng, đây là người tưởng đấu thầu cái kia mỏ đá phía trước kia. triệu minh nguyệt nhìn ảnh chụp, nhận ra tới, nàng vẫn luôn thực quan tâm thầm vui mừng, đối thầm vui mừng làm buôn bán sự cũng thực đệ bụng, này không đồng nhất xem liền nhận ra cái này mỏ đá. thầm vui mừng vừa thấy, thật đúng là, đi, ta cùng minh nguyệt xe đạp đều có thể ngồi hai người, ta đến mỏ đá bên kia đi hỏi một chút tình huống. Xem có thể hay không tìm được cái gì trịnh dáng màu trái pháp luật phạm tội chứng cứ, ta cũng muốn đi hiện trường nhìn xem cái kia mỏ đá. Hảo! Nghe thẩm vui mừng nói như vậy, còn lại ba nữ nhân cũng nghĩ tới đi. Mỏ đá cách nơi này cũng không phải rất xa, không bao lâu bốn người liền đến. Từ trước này mỏ đá là một cái thôn trang nhỏ, thôn trang nhỏ có hai tòa rất lớn sơn, rất nhiều kiến trúc công trường đều đến bên này mua cục đá. Người trong thôn dựa núi ăn núi, dựa vào mỏ đá kiếm tiền, còn kiến công nhân viên trước ký túc xá. Hiện tại mỏ đá cục đá thải không có, dư lại cục đá hố cũng không thích hợp loại hoa màu. Mỏ đá nguyên lai công nhân viên trước thất nghiệp, đang ở chờ mỏ đá bị đấu thầu đi, đi theo tân công ty công tác. Mỏ đá đấu thầu giá cả cũng không phải rất cao, chính là bởi vì hợp đồng yêu cầu đấu thầu phương muốn thích đáng oan bài hảo này đó chức vụ ban đầu công sinh kế vấn đề. Hiện tại đấu thầu sẽ còn không có khai, còn không biết cuối cùng là ai đấu thầu đi, cũng không biết đấu thầu người muốn như thế nào lợi dụng cái này đã không có tài nguyên mỏ đá. Bởi vậy nguyên bản công nhân viên chức đều tại chức công trong ký túc xá ăn không ngồi rồi. Các nam nhân đánh bài, câu cá, các nữ nhân vây quanh ở một khối nói chuyện thiếm, thẩm vui mừng qua đi, nhìn đến đại gia nhưng thật ra rất thích ý. Thiếm ngươi hảo, ngươi nhận thức người này sao? Đây là các ngươi mổ đá sao? Khương hiểu mai thực trực tiếp, cầm ảnh trụ liền qua đi hỏi một cái đang ở mang tôn tử đại nương. Đại nương nhìn ảnh trụ, liền ai ra một tiếng? Này không phải đại trụ sao? Các ngươi lại đây nhìn một cái A. Này có phải hay không đại trụ? Đại nương hô thanh, liền có không ít phụ nhân vây lại đây. Khương hiểu mai còn có này trương chát phá phiến phim ảnh, dứt khoát liền đem ảnh chụp đưa qua đi cho các nàng. Đại thẩm nhóm vừa thấy, sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, đối, đây là đại trụ. Các ngươi nhận thức a Thẩm vui mừng hỏi. Đại thẩm nhóm gật đầu. Nhưng à không, là chúng ta mỏ đá công nhân viên chức, lần trước bị người dạy hư, đi phiêu, đem trong nhà tiền tiết kiệm đều tiêu hết, còn đi đánh cuộc. Thiếu một đống nợ, sau lại liền chạy, đến bây giờ người đều tìm không thấy Nga, ngươi nói hắn đồ gì a? tức phụ không cưới đâu, hiện tại hảo, lao bà buồn đều không có làm, Nữ nhân này có phải hay không chính là dạy hư đại trụ người a? ai ra nữ nhân này gần nhất là thường xuyên đến ta bên này tới, nguyên lai like lại là làm chuyện này. Trần Văn Phương cùng Khương Hiểu Mai nghe đến mấy cái này đại thẩm nhóm lời nói, đều tức điên, cái này trịnh dáng mẫu, quả thật là hư. Lại đây vây xem người càng ngày càng nhiều. Đại trụ đem tiền tiết kiệm đều hoa không có, làm hại lao nương khí bệnh, chính mình lại trốn chạy sự tình ở mỏ đá đều truyền khai. Đại gia hiện tại mới biết được rốt cuộc là ai đem hắn dạy hư, đều lại đây xem ảnh trụ. Thẩm vui mừng cố ý ở các nàng trước mặt thở dài. Ai, nay trên ảnh trụ nữ nhân còn cùng cái kia Tiêu La Ba đại lao bản lui tới thật sự chặt chẽ. La Ba, chính là La Ba sưởng đồ hộp cái kia La Ba sao? Đại gia hỏi. Chính là hắn. Trừ bỏ cái kia sát ngàn đao còn có ai? Chính là La Ba. Nữ nhân này Thương Hiểu Mai vẫn là thực tức giận, xoa liền không ngừng mắng La Ba. Mỏ đá không sống làm, đại gia ăn không ngồi rồi, liền thích nhất nghe này đó bắt quái, Khương Hiểu Mai không ngừng nói, cũng không ai cảm thấy phiền, đều nghe, thẳng đến Khương Hiểu Mai mắng xong, thẩm vui mừng mới mở miệng. Cái kêu kêu La Ba, tưởng đấu thầu các ngươi cái này mỏ đá, nếu là đến lúc đó hắn thành các ngươi lão bản, nhưng còn không phải là mang theo nữ nhân này đến các ngươi nơi này tới làm chuyện xấu. Đến lúc đó chỉ sợ giống đại trụ người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều Nga. Khó mà làm được. Nghe xong thẩm vui mừng nói, liền có nữ nhân hô lên. Ta nhi tử còn không có cưới vợ đâu, ta nhưng không nghĩ làm hắn cùng đại trụ giống nhau, cuối cùng liền tức phụ cũng chưa. Ta nhưng không nghĩ làm cái kia la ba làm chúng ta lão bản. Ta cũng không nghĩ, ta nam nhân bị dạy hư làm sao à, ta nam nhân chính là cái đồ nhu nhược, thích nghe lão bản nói, làm la ba làm chúng ta mỏ đá lão bản ta không được cả ngày lo lắng đề phòng không thể làm cái loại này người đem không tốt không khí mang lại đây a Thầm vui mừng nghe những người này lời nói, cảm thấy mỹ mãn. Khương Hiểu Mai cũng nắm giữ càng nhiều trịnh dáng màu làm phi pháp hoạt động chứng cứ, cũng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cũng coi như là có thu hoạch một ngày, nhìn còn có thời gian, triệu Minh Nguyệt liền đưa ra vài người một khối đi Minh Nguyệt đêm ngồi ngồi. Ta hôm nay rất cao hứng, ta cùng Văn Phương, Hiểu Mai, đều bạn mới tới rồi bằng hữu nếu không ta tứ tỷ muội liền đến quán trà ngồi ngồi chúc mừng chúc mừng. Vừa vận ta hôm nay dự định cái phòng, vốn dĩ tưởng một người đi uống trà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngắm lại vẫn là người nhiều có ý tứ. Hành A. Thầm vui mừng các nàng đều gật đầu. Bốn người thực mau liền đến minh nguyệt đêm. Không có phòng. Thầm vui mừng các nàng vừa đến minh nguyệt đêm cửa, liền nghe được một nữ nhân thanh âm. Đi vào đi, liền nhìn đến một cái ăn mặc sườn sám, dày cao gót, còn bàn tóc tuổi trẻ phu nhân. Người phục vụ vẻ mặt xin lỗi. Nữ sĩ, ngượng ngùng, hôm nay là thứ bảy. Người nhiều, ngài không có dự định nói, là không có phòng, như vậy đi, ngài có thể hay không ở đại đường ngồi. Chúng ta đưa ngài một hồ trà. Không cần, ta không thói quen ở đại đường ngồi, ta lần sau lại đến đi. Phu nhân nói xong, xoay người muốn đi, kết quả liền thấy được Triệu Minh Nguyệt. Ngươi không phải. Ngươi là lần trước cái kia giúp ta đổi tiền lẻ. Triệu nữ sĩ phải không? Phu nhân nhìn Triệu Minh Nguyệt nói. thật vui mừng lập tức hưng phấn đi lên. Đổi tiền lẻ, ở Minh Nguyệt đêm. Cho nên, nữ nhân này là, Trương Bảo Châu. Là ta nha, Trương Nữ Sĩ, Hảo Sáo A, ngươi là nghĩ đến phòng uống trà phải không? Đúng vậy, tưởng lặng lặng, đáng tiếc không phòng, ta không nghĩ ở bên ngoài uống, liền sợ có người cùng ta đến gần, tới uống trà không phải đồ cái thanh tinh sao, không nghĩ có phiền thoái, cũng trách ta không có trước tiên dự định. Triệu Bảo Châu thở dài, Triệu Minh Nguyệt nở nụ cười. Trương Nữ Sĩ ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, bị người đến gần cũng thực bình thường, có thể lý giải. Bằng không như vậy được không? Ta đính phòng, cùng các bằng hữu của ta cùng nhau, nếu ngươi không chế nói, ngươi cùng chúng ta cùng nhau. thật vui mừng nghe Triệu Minh Nguyệt hỏi như vậy, có chút kích động. Nếu là Trương Bảo Châu có thể đáp ứng xuống dưới, thật là tốt biết bao a Lần trước nàng còn riêng cùng Triệu Minh Nguyệt đến bên này tìm Trương Bảo Châu, kết quả không gặp được, nào nghĩ đến ông trời liền cho nàng cơ hội. liền hy vọng Trương Bảo Châu có thể đáp ứng rồi. Trương Nữ Sĩ, ta là La Ba Lão Bà. Khương Hiểu Mai vội vàng nói Trương Bảo Châu ngẩn ra. Ngươi. Ngươi là La Ba Lão Bà. ân. Khương Hiểu Mai gật đầu. Cái này trầm vui mừng các nàng đều ngốc. Trần Thủy Sinh cùng La Ba là cùng nhau lớn lên phát tiểu, Kết quả hai ngươi không quen biết. Khương Hiểu Mai khẽ hử một tiếng. Hắn ghét bỏ ta nông thôn xuất thân. Vẫn luôn đều không đem ta mang đi ra ngoài thấy hắn bằng hữu, Cho nên ngươi không quen biết ta thực bình thường. Kia xảo. Trần Thủy Sinh cũng không mang theo ta đi ra ngoài. Trương Bảo Châu hử lạnh một tiếng nói. Nam nhân sự ta liền mặc kệ, nếu thế giới như vậy tiểu, vòng một vòng đều là biết đến người, kêu trương nữ sĩ ngươi chê hay không chúng ta, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Trương Bảo Châu nghe Triệu Minh Nguyệt nói như vậy, suy nghĩ một chút, lại nhìn nhìn thẩm vui mừng mấy cái. Ta là không chê, liền sợ các ngươi. Chúng ta cũng không chê. Thẩm vui mừng mấy cái cơ hội là trăm miệng một lời. Trần Văn Vương cùng Khương Hiểu Mai cũng biết thẩm vui mừng hiện tại khốn cảnh, đều biết thẩm vui mừng tưởng nhận thức Trương Bảo Châu. Trương Bảo Châu nguyện ý lưu lại, các nàng tự nhiên đều cao hứng. Vì thế, bốn người đều vào triệu minh nguyệt định tốt phòng. Cho chuyện hạ mới biết được. Trần Thủy Sinh là cái tiểu tử nghèo xuất thân, dựa cưới Trương Bảo Châu, an cơm mềm, lại dựa nàng cha mẹ an bài, từng bước một đi đến hiện tại. Cũng nguyên nhân chính là này, Trần Thủy Sinh thực tự ti tự ti, ở Trương Bảo Châu trước mặt không dám ngẩng đầu, bởi vậy chưa bao giờ đem Trương Bảo Châu mang đi ra ngoài, sợ Trương Bảo Châu nổi bật cái quá chính mình. La Ba là ghét bỏ Khương Hiểu Mai là dân quê, cũng không đem nàng mang đi ra ngoài, kết quả này đối phát tiểu từng người lao bà, thế nhưng lẫn nhau không có biết, mới vừa nhận thức, liền nói loại sự tình này. Trương Bảo Châu phú quý gia đình xuất thân, từ nhỏ sống trong nhung lụa lại là cái tính cách thực hảo, cực hảo người nói chuyện. thẩm vui mừng thấy thời cơ chín muồi liền nhân cơ hội để Trần Thủy sinh sự, muốn cho Trương Bảo Châu giúp đỡ. Trương Bảo Châu nghe xong thẩm vui mừng nói, lại là có chút khó xử mà thở dài. Ta cùng Trần Thủy Sinh quan hệ thật không tốt, chuyện này ta sợ là giúp không được gì. Trương Bảo Châu nói xong, lại cùng thẩm vui mừng nói nàng cùng Trần Thủy Sinh quan hệ. Trần Thủy Sinh nông thôn suốt thân lại là vẫn luôn ăn cơm mềm, lòng tự trọng rất mạnh, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, nàng mấy năm nay vẫn luôn tưởng ly hôn, chính là Trần Thủy Sinh nhìn chúng nhà nàng quan hệ, chính là không chịu ly. Triệu Minh Nguyệt cùng Trần Văn Phương nghe xong Trương Bảo Châu nói, đều tức điên. Này nam như thế nào có thể như vậy, hắn rửa nhà các ngươi, kết quả lại như vậy đối ngươi. Ăn cơm mềm vậy đối với ngươi tốt một chút ta, một bên ăn cơm mềm một bên đối với ngươi nơi này không tốt. Bảo Châu, ta duy trì ngươi ly hôn. Khương Hiểu Mai lòng đầy căm phẫn mà nói. Trương Bảo Châu thở dài. Ta vẫn luôn tưởng ly hôn A, chính là không biết như thế nào ly. Nếu là nắm giữ hắn xuất quỹ chứng cứ đâu. Thầm vui mừng nói, khiến cho Khương Hiểu Mai đem chỉnh dáng màu ảnh chụp lấy ra tới. Khương Hiểu Mai lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn ta này đầu, ngốc đã chết. Bảo Châu. Ta đều đã quên cùng ngươi nói chuyện này nhi. Trương Bảo Châu nhìn Khương hiểu mai cấp ảnh chụp đột nhiên nở nụ cười. Triệu Minh Nguyệt cùng Trần Văn Phương có chút khó hiểu. Bảo Châu, ngươi đây là biết lao công suất quỹ, Trương Bảo Châu như thế nào ngược lại cao hứng. Trương Bảo Châu cười ngừng đầu. Ta nói hắn như thế nào mấy năm nay đối ta thái độ như vậy kém, ta vốn tưởng rằng hắn chỉ là tự ti, nguyên lai còn ở bên ngoài có nữ nhân. Cảm ơn các ngươi a ta có phương hướng, ta biết như thế nào cùng hắn ly hôn. Chính là xin lỗi a vui mừng, ngươi muốn cho ta bang vội ta không thể rút, ta nếu là cùng Trần Thủy sinh ly hôn, vậy càng không thể rút. Không có việc gì không có việc gì. Thầm vui mừng vội vàng lắc đầu. Ta sẽ chính mình lại nghĩ cách, ta lấy không được cái này hạng mục kia cũng chỉ là tạm thời, chính là nếu ngươi ly không được hôn, chính là muốn chậm trễ cả đời, vẫn là ngươi ly hôn càng quan trọng. Trương Bảo Châu nhìn thầm vui mừng, gật gật đầu. Thầm vui mừng về nhà sau, mới cùng người trong nhà nói nàng muốn cùng Triệu Minh Nguyệt cùng đi tỉnh thành. Trương Quế Phương cùng tiêu Sơn Hà tự nhiên là không yên tâm Trương Quế Phương còn nói muốn cùng nàng cùng đi thẩm vui mừng cự tuyệt Minh Nguyệt nàng là cái vào Nam gia Bắc làm buôn bán nữ thương nhân nàng cái gì việc đời chưa thấy qua ta cùng nàng ở một khối các ngươi còn có thể không yên tâm không cần lo lắng ta cùng nàng cùng đi khẳng định không thành vấn đề, huống chi đây chính là liên quan đến núi sông tương lai vui mừng tiêu Sơn Hà kéo lại thẩm vui mừng tay kỳ thật ta đứng dậy không nổi cũng không có quan hệ ta cảm thấy có quan hệ Ngươi ghét bỏ ta. Tiêu Sơn Hà cười khổ hạ. Thầm vui mừng vội vàng lắc đầu. Ta sao có thể ghét bỏ ngươi? Ta không chê. Ta chính là không chê ngươi, cho nên mới nguyện ý vì ngươi làm những việc này. Ta hy vọng ngươi đứng lên, không phải bởi vì ghét bỏ ngươi, mà là muốn nhìn đến ngươi trở lại ngươi cương vị thượng, nhìn đến ngươi thiết kế ra tốt nhất hỏa xa động lực. Hy vọng Tổ quốc Đại Giang Nam Bắc đều trải rộng xe lửa. Hy vọng Tổ quốc có quý đạo vóng, bên trong có ngươi rất lớn một phần lực Thẩm Vui mừng kích động mà nói, Trương Quế Phương đều bỏ được đánh gãy nàng. Tiêu Sơn Hà nhìn nàng bộ dáng, trong mắt có ngôi sao ở lập lòe. "Vui mừng, cảm ơn ngươi." Tiêu Sơn Hà biết Thẩm Vui mừng đã quyết định sự tình không ai có thể thay đổi, liền không hề nói nàng cái gì. "Bất quá ngươi tận lực liền hảo, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ không thất vọng, chẳng sợ ta hai chân tàn tật, ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Bao gồm nhặt lên sự nghiệp của ta. Ta biết, chẳng sợ ngươi đứng dậy không nổi, Ngươi cũng có thể ở ngươi cương vị thượng sáng lên nóng lên tỏa sáng rực rỡ, ta tin tưởng ngươi. Thầm vui mừng nhớ lại kiếp trước vô song quốc sĩ Tiêu Sơn Hà, nàng là thật sự tin tưởng hắn. Chính là nếu hắn có thể đứng lên, chẳng phải là càng tốt sao. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thầm vui mừng nói, đột nhiên đối thượng Tiêu Sơn Hà nóng cháy ánh mắt. Không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ta làm một giấc mộng. Cái gì mộng? Không phải cái gì mộng đẹp, không nói. Tiêu Sơn Hà cười một cái. Thầm vui mừng nghe nói không phải cái gì mộng đẹp, liền không hỏi. Trong nhà sự giao cho ta, bao gồm cho vay, còn có sa gai nước sinh ý, đấu thầu tin tức bên kia ta cũng sẽ liên tục quan sát, ngươi yên tâm đi tỉnh thành. Thiêu Sơn Hà nói. Hảo. Thầm vui mừng gật đầu. Đi tỉnh thành hôm nay, thầm vui mừng sáng sớm liền lên đi cùng Triệu Minh Nguyệt hội hợp, cùng nhau ngồi xe lửa xuất phát. Nay niên đại xe lửa đi được rất chậm, vẫn là xe lửa sơn màu xanh, đến thành phố Vân Bắc đến tỉnh thành Muốn suốt ngồi 10 cái giờ ghế ngồi cứng, dọc theo đường đi thực vất vả, thẩm vui mừng trên mặt lại treo cười. Triệu Minh Nguyệt cũng thực vui vẻ, bởi vì nếu có thể thuận lợi làm cơ quan du lịch hỗ trợ làm tốt thị thực, lại thuận lợi liên hệ thượng nước Mỹ bên kia bệnh viện, con mẹ nó bệnh là có thể hào lên. Trên đường nàng còn cùng thẩm vui mừng nói kế hoạch của chính mình. Vui mừng, ta không tin nam nhân, ta nương chính là bị nam nhân làm hại, không phải mỗi người đều giống ngựa như vậy vận khí như vậy hảo có thể gặp được tiêu đồng chí như vậy người tốt chúng chi ngươi ở gặp được tiêu đồng chí phía trước, không cũng đã trải qua một đoạn thất bại hôn nhân sao. Ta nhìn tin tức, anh quốc bên kia đã nhiều năm trước liền có ống nghiệm trẻ con, ta cũng muốn đi làm, chính mình sinh cái hài tử, không cần ba ba, ta chính mình đem nàng mang đại. Ân, Thầm vui mừng gật gật đầu. Quả nhiên, triệu Minh Nguyệt vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Thế giới này rất nhiều chuyện, đều ở dựa theo riêng quỹ đạo phát triển, bao gồm triệu Minh Nguyệt ý tưởng, cho nên nói, tiêu Sơn Hà khẳng định sẽ trở lại hắn cương vị thượng. Chẳng qua nàng xuất hiện, sẽ làm Tiêu Sơn Hà lấy càng tốt trạng thái trở về. Thầm vui mừng nghĩ vậy chút, khoe miệng không khỏi câu lên. Triệu Minh Nguyệt nhìn đến trên mặt nàng biểu tình nhưng thật ra nghi hoặc. Vui mừng, ngươi không cảm thấy ta cái này ý tưởng thực kinh thế hai tụ. Chương 68 chương 68 Thầm vui mừng lắc đầu. Sao có thể? Minh Nguyệt, ngươi ở lòng ta, vẫn luôn là thực độc lập, rất có ý tưởng, thực vượt mức quy định nữ tính, suy nghĩ của ngươi không có sai. Ngươi có lựa chọn chính mình nhân sinh phương thức, rất nhiều người khả năng cảm thấy hài tử sinh hạ tới liền không có ba ba là đối hài tử không công bằng, chính là ai có thể bảo đảm có ba ba hài tử liền nhất định là hạnh phúc. Ngươi có thể cho hài tử tốt nhất vật chất bảo đảm, có thể cho hài tử lớn nhất quan tâm, ngươi có thể làm một cái hảo mụ mụ, ngươi liền rất không làm thất vọng hài tử, cũng thực sự không có lỗi với chính ngươi, ta duy trì ngươi. Ân. Triệu Minh Nguyệt được đến bạn tốt lý giải cùng duy trì, rất là cao hứng. Còn kéo lại thẩm vui mừng tay. Bất quá vui mừng, ta là có thể cho hài tử tốt nhất vật chất bảo đảm không sai, nhưng người như thế nào biết ta có thể cho hài tử lớn nhất quan tâm, có thể là một cái hảo mụ mụ. Triệu Minh Nguyệt cười nói. Thẩm vui mừng suy nghĩ một chút, nàng tổng không thể nói nàng là trọng sinh trở về, nói Triệu Minh Nguyệt tương lai đứa bé kia sẽ bị nàng chiếu cố cùng bồi dưỡng rất khá, thành một cái đặc biệt ưu tú cũng đặc biệt hạnh phúc may mắn hài tử đi. Ta gặp người đối với người nương, đối chúng ta đều tốt như vậy khẳng định sẽ đối với ngươi thân sinh khuê nữ càng tốt ta ha ha triệu minh nguyệt cười đó là khẳng định thầm vui mừng cùng triệu minh nguyệt trò chuyện nhìn ngoài cửa sổ không ngừng sau này lui phong cảnh tâm tình là không thể nói thoải mái triệu minh nguyệt cho rằng nàng là bởi vì có thể cấp tiêu sơn hà chữa bệnh mà vui vẻ nàng không biết chính là thầm vui mừng nghĩ tới càng nhiều tương lai minh nguyệt ngươi tin hay không về sau từ ta thành phố vân bắc đến tỉnh thành chỉ cần không đến 3 cái giờ ngươi vui đùa cái gì vậy Ngươi nói chính là ngồi máy bay? Đương nhiên không phải, chính là cao tốc đường sắt. Không chỉ có thành phố Vân Bắc đến tỉnh thành, còn có từ tỉnh thành đi thủ đô, từ thành phố Vân Bắc đến thủ đô. Tốc độ đều sẽ so hiện tại mau rất nhiều, rất nhiều. Ở tương lai không lâu, ta tổ quốc tổ quốc đường sắt vong sẽ nhanh chóng tu lên, hỏa xa động lực cũng sẽ nhanh chóng phát triển tiến bộ, chúng ta tổ quốc sẽ có toàn thế giới nhanh nhất đường sắt vận chuyển tốc độ. Phải không? Vui mừng ngươi còn có thể biết trước. Đương nhiên. Không phải Thẩm vui mừng lắc đầu, là bởi vì ta nam nhân chính là làm hỏa sa động lực thiết kia a, hán tương lai nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Ngươi nhìn một cái hiện tại bên ngoài cảnh sắc, có phải hay không ở sau này lui? Ở tương lai, chúng nó lui về phía sau tốc độ sẽ so hiện tại mau càng nhiều. Còn so hiện tại mau a, Triệu Minh Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại đã rất nhanh. Ân, so hiện tại còn nhanh. Thẩm vui mừng thập phần có tin tưởng. Triệu Minh Nguyệt nhìn bên ngoài cảnh sắc, cũng nở nụ cười, vui mừng. Ngươi tin tưởng tiêu đồng chí, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng về sau sẽ có so hiện tại mau rất nhiều xe lửa, là tiêu đồng chí thiết kế ra tới, ta cũng tin tưởng. Hiện tại bên ngoài sa mạc Gobi, cũng sẽ biến thành dày đặc rừng cây. Đây là ngươi đời này lớn nhất mộng tưởng cùng theo đuổi, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Ân, Thầm vui mừng gật đầu, nàng cũng tin tưởng nàng chính mình, chỉ cần có một khang nhiệt tình cũng thực thi hành động, không có gì là làm không tốt. Nàng sẽ càng ngày càng tốt, tiêu sơn hà sẽ càng ngày càng tốt. Tổ quốc cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tổ quốc càng ngày càng tốt, cũng có bọn họ hai vợ chồng một phần lực. Thẩm Vui mừng cùng Triệu Minh Nguyệt ở tỉnh thành ngây người bảy ngày, đem nên làm thủ tục, nên làm xin đều làm xong, liền trở về chờ kết quả. Về đến nhà thời điểm, nhìn đến Phan Kiến Quốc cùng Trần Văn Phương về đến nhà tới. Thẩm Vui mừng nghi hoặc, hôm nay không phải thứ hai sao? Bọn nhỏ đều đi học đi, Phan Kiến Quốc cùng Trần Văn Phương đều là công chức, không đi làm. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai like Phan Kiến Quốc từ trước Trần Văn Phương không tiếp thu được Phan Kiến Quốc mỗi ngày đi cùng những người đó xã giao, nàng sợ Phan Kiến Quốc sẽ làm ra một ít nàng không tiếp thu được sự tình, hai vợ chồng tính toán, quyết định đến Thẩm Vui Mừng bên này hỗ trợ, vừa vận Thẩm Vui Mừng bên này còn thiếu người, nàng đem chiêu công sự tình giao cho Tiêu Sơn Hà, Tiêu Sơn Hà liền chính mình làm chủ. Thẩm Vui Mừng biết kết quả này, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến đời trước Trần Văn Phương chết thảm, Thẩm Vui Mừng liền cảm thấy lo lắng. Chỉ cần Phan Kiến Quốc rời đi cái kia hoàn cảnh, đổi một phần công tác không phải có thể tránh cho Trần Văn Phương bị kịch. Thẩm Vui Mừng cảm thấy chính mình này cũng coi như là biến tướng mà cứu vớt Trần Văn Phương một cái mệnh. Hơn nữa Trần Văn Phương cùng Phan Kiến Quốc chính là Tiêu Sơn Hà Đồng học a, có thể thi đậu cùng Tiêu Sơn Hà một cái trường học, kia đều là cao tài sinh, đầu óc khẳng định thực hảo. Lúc trước Thẩm Vui Mừng đối Phan Kiến Quốc hai vợ chồng năng lực không có riêng đi tìm hiểu, hiện tại biết Trần Văn Phương cùng Phan Kiến Quốc đến nàng nơi này công tác sau, nàng liền cẩn thận đi quan sát cùng đánh giá một chút, cuối cùng nàng phát hiện. Chính mình đây là chiều hai viên đại tướng. Phan kiến quốc cùng Trần Văn Phương vốn dĩ chỉ là muốn làm công nhân, dù sao thẩm vui mừng đối thủ phía dưới công nhân hảo, tiền lương đãi ngộ cũng không có vấn đề gì, còn có tiền thưởng, hai vợ chồng cũng đủ hoa. Nhưng thẩm vui mừng cảm thấy hai vợ chồng có năng lực, liền cho bọn hắn làm quản lý, làm cho bọn họ phát huy lớn nhất tác dụng. Thẩm vui mừng đi tỉnh thành mấy ngày nay, trong nhà sự tiêu sơn hà đều an bài đến thỏa đáng thậm chí chưa từng có trải qua Thương Tiêu Sơn Hà đều có thể đem nàng xa gai nước sinh ý làm được thực hảo, làm kiếp trước chính là thương nhân Thẩm Vui Mừng đều có chút hổ thẹn không bằng. Đương nhiên, cũng cùng Phan Kiến Quốc vợ chồng gia nhập có rất lớn quan hệ. Nàng trở về không đến nửa ngày, lại đã biết một tin tức. Tiêu Sơn Hà dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, đem xa gai gieo trồng mở rộng tới rồi phụ cận thôn trang, bao gồm Thẩm Vui Mừng quê quán, hơn nữa vẫn là từ Thẩm Vui Mừng quê quán bắt đầu, còn đem tốt nhất xa gai mầm đều tặng qua đi. Này nhưng làm thẩm vui mừng quê quán người dương mi thổ khí một hồi. Thẩm vui mừng ở đi tỉnh thành phía trước, liền có quê quán người tới nói cách vách thôn phát hiện gỗ mun, làm cho cả thôn từ nghèo khó thôn biến thành giàu có thôn, đến chỗ nào đều nhưng thần khí rồi. Hiện tại Hảo, Tiêu Sơn Hà đem xa gai gieo trồng mở rộng đi ra ngoài, còn đem quan trọng nhất gieo trồng căn cứ đặt ở thẩm vui mừng quê quán, này cũng làm thẩm vui mừng quê quán người dương mi thổ khí một hồi. Còn có người nói gỗ mun đó là không thể tái sinh tài nguyên. Hơn nữa nộp lên cấp quốc gia sau, được đến chợ cấp cũng có sớm hay muộn tiêu hết một ngày, không giống loại Sagai, kia chính là quần quận không ngừng tài phu A. thẩm vui mừng hỏi tiêu Sơn Hà, tiêu Sơn Hà mới nói, muốn cho nàng trở thành làm quê quán kiêu ngạo người. Cái này nhưng thật ra làm thẩm vui mừng thần khí đi lên. Ta đâu chỉ chỉ là muốn làm một sơn thôn nhỏ kiêu ngạo A. Nàng còn phải làm tổ quốc kiêu ngạo đâu. Nàng muốn ở tổ quốc bay nhanh phát triển trên đường, tất một phần lực lượng của chính mình hơn nữa vẫn là một phần cực kỳ quan trọng lực lượng thầm vui mừng còn cùng tiêu sơn hà nói nàng cùng triệu minh nguyệt qua lại tỉnh thành trên đường hiểu biết chủ yếu là ngoài cửa sổ hiểu biết ta nhìn đến thật nhiều cây non đều gieo đi hơn nữa ở sinh trưởng ta tin tưởng chúng nó rồi có một ngày sẽ biến thành che trời đại thụ đại tây bắc hoang mạc sa mạc sẽ biến thành xanh un tươi tốt rừng rậm đến lúc đó sẽ có một cái kéo dài qua toàn bộ đại tây bắc màu xanh lục dài lùa vì tổ quốc đại địa che đậy cắt bụi cải thiện đại tây bắc thậm chí khắp thần châu đại địa khí hậu Núi sông, nơi này, có ta một phần lực. Ân, Tiêu Sơn Hà nhìn thẩm vui mừng thần thái sáng láng bộ dáng, trong mắt cũng có ngôi sao ở lập lòe. Nàng ở làm chính mình thích sự, nàng là cái có khát vọng, có lý tưởng nữ nhân, trên người nàng gánh vác trách nhiệm cùng mộng tưởng, là vô giá. Tiêu Sơn Hà rất ít thưởng thức người khác, thẩm vui mừng là hắn thưởng thức số ít người chi nhất, thậm chí còn có thể ở phía trước thêm một cái nhất. Thẩm vui mừng chỉ lo nói chính mình này một đời nhân sinh lý tưởng, một lát sau. Mới nhớ tới Tiêu Sơn Hà tới. Nàng đời này làm sự tình rất có ý nghĩa, Tiêu Sơn Hà làm sao không phải. Chỉ là hiện tại việc cấp bách vẫn là trước đem Tiêu Sơn Hà chân chứa khỏi, bởi vậy nàng cũng không nói thêm cái gì. Hai vợ chồng trò chuyện trong chốc lát, Trương Bảo Châu tìm tới, còn riêng ước nàng đến minh nguyệt đêm uống trà. Trương Quế Phân sợ thẩm vui mừng mệt, ban đầu là không quá đồng ý nàng đi, nhưng thẩm vui mừng nhìn Trương Bảo Châu mang theo cái căng phòng túi, biết nàng có bị mà đến, liền kêu Trương Quế Phân không cần lo lắng. Đi theo Trương Bảo Châu đi minh nguyện đêm. Vui mừng, ta điều tra ra, ngươi xem, đây đều là Trần Thủy Sinh xuất quỹ chứng cứ. Trương Bảo Châu cho thẩm vui mừng một văn kiện túi. Thẩm vui mừng nhìn cái kia túi văn kiện, trần chớ hạ. Đây chính là chứng cứ, bên ta liền xem sao. Thẩm vui mừng biết, hiện tại nhà xưởng còn không có xây lên tới, nàng làm xa gai nước địa phương còn ở trong nhà trong viện, người nhiều, không chỉ có cô công nhân, còn có tới hạ đơn đặt hàng thương ra. Trương Bảo Châu sợ không có phương tiện mới kêu nàng ra tới. Chính là như vậy quan trọng tài liệu, nàng có thể xem. Thẩm vui mừng còn chân chờ, Trương Bảo Châu liền đem túi văn kiện đẩy đến nàng trước mặt. Ngươi một nhà, có cái gì khó coi. Hơn nữa này đó tư liệu hiểu mai cũng nhìn, ngươi cũng nhìn xem đi. Hiểu mai cũng nhìn. Đúng vậy, bởi vì này đó tư liệu không chỉ có có trần thủy sinh xuất quỹ, tham ô công khoản chứng cứ, còn có la ba xuất quỹ, trái pháp luật phạm tội chứng cứ. Trần Thủy Sinh cùng La Ba là một đường người, rất nhiều chuyện bọn họ đều là làm một trợ, hai người liên hệ chặt chẽ thật sự, bởi vậy chứng cứ cũng là thực chặt chẽ. Hai người như vậy trong thời gian ngắn liền điều tra ra. Thầm vui mừng có chút kinh ngạc. La Ba xuất quỹ, hiểu mai rất sớm sẽ biết, nhưng là nàng vẫn luôn điều tra không đến chứng cứ, còn thường xuyên bị La Ba ngăn cản cản trở. Như thế nào ta mới đi tỉnh thành mấy ngày, các ngươi không chỉ có nắm giữ La Ba xuất quỹ, trái pháp luật phạm tội chứng cứ, còn đem Trần Thủy Sinh điều tra đến thấu thấu à. Vẫn là ngươi lợi hại, nếu là không có ngươi, hiểu mai một người phỏng trừng vẫn là cha không ra thứ gì. Cũng không có Trương Bảo Châu nghe thẩm vui mừng nói như vậy, nhưng thật ra thật ngượng ngùng. Kỳ thật này đó tư liệu đều là tiêu đồng chí giúp chúng ta cha đến. Núi sông, thẩm vui mừng cái này càng kinh ngạc. Tiêu Sơn Hà một cái chưa từng có đã làm sinh ý người, giúp nàng đem xa gai nước sinh ý xử lý đến gọn gàng ngăn nắp cũng liền thôi, thế nhưng còn có khác tinh lực đi giúp Trương Bảo Châu cùng Khương hiểu mai quản các nàng sự. Khó trách vừa rồi nàng cùng Trương Bảo Châu ra tới thời điểm, Tiêu Sơn Hà còn hướng nàng cười một cái, nguyên lai like là đoán trước đến Trương Bảo Châu tìm nàng tới là muốn cùng nàng nói chuyện này. Hắn như thế nào có rảnh giúp các ngươi đi tìm chứng cứ? Trương Bảo Châu lắc đầu. Tiêu đồng chí quản cũng không phải là ta cùng hiểu mai sự, đây là chuyện của ngươi. chương 69 chương 69 Này như thế nào là chuyện của ta? Thẩm vui mừng hỏi xong, mới phản ứng lại đây, A đối, Trần Thủy Sinh. Nàng muốn bắt lấy mỏ đá cái kia hạng mục, chủ yếu phải đối phó liền hai cái đối thủ cạnh tranh, một cái là La Ba, một cái chính là Tô Sáng Sớm. La Ba sau lưng chỗ rửa là Trần Thủy Sinh. Trương Bảo Châu nhìn đến thẩm vui mừng phản ứng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tiêu đồng chí làm những việc này thời điểm không nói cho ngươi. Không. Thẩm vui mừng lắc đầu. Liền hắn giúp ngươi mở rộng xa gai reo trồng sự cũng không nói cho ngươi. Không. Thẩm vui mừng lại lắc đầu. Nàng chỉ là làm Tiêu Sơn Hà giúp nàng quản quản xa gai nước nghiệp vụ, hơn nữa chỉ là làm hắn có rảnh thời điểm giám sát, rốt cuộc còn có nàng đồng sự ở. Tiêu Sơn Hà là cái người tàn tật, nàng cũng không nghĩ làm hắn quá mức mệt nhọc, kết quả hắn thế nhưng vì nàng làm nhiều như vậy, làm được còn so nàng chính mình muốn hảo. Trương Bảo Châu cười. Ngươi là cái hảo đồng chí, Tiêu đồng chí cũng là cái hảo đồng chí. Ngươi sinh ý ở bay lên kỳ, hơn nữa còn ở đấu thầu hạng mục thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi còn có thể buông này đó. Đem tiêu đồng chí chữa bệnh sự đặt ở đệ nhất vị, thậm chí rất có thể sẽ mất đi đem sinh ý làm đại cơ hội. Nhưng tiêu đồng chí cũng đáng đến ngươi làm như vậy, này không, hắn nguyện ý vì ngươi đi làm nhiều như vậy. Ta nghe nói hắn chính là đối làm vườn bán một chút hứng thú đều không có, nhưng lần này hắn so với ai khác đều đệ bụng, giúp ngươi làm được như vậy hảo. Vì cho ngươi đi tỉnh thành thời điểm không có nỗi lo về sau, hắn còn không đề cập tới trước nói cho ngươi. Hai ngươi tuy rằng đều là nhị hôn, là trọng tổ gia đình, nhưng là ta cảm thấy ngươi giá Hắn cũng đang đến, các ngươi như vậy hôn nhân, bao nhiêu người đều hâm mộ không tới, chính là thần tiên quý lữ. Có lẽ là cảm khái, Trương Bảo Châu nói rất nhiều. Thẩm vui mừng nhìn nàng biểu tình, nhìn ra tới nàng trong mắt hâm mộ, liền rôi tay vô vô nàng ngu bàn tay. Bảo Châu, ai nói nhị hôn liền không thể so một hôn hạnh phúc, ta này còn không phải là tốt nhất ví dụ. Chờ ngươi làm ơn Trần Thủy Sinh nam nhân kia, ngươi cũng có thể theo đuổi hái, đi bắt đầu tiếp theo đoạn hôn nhân, ngươi tốt như vậy khẳng định có thể tìm được thích hợp người cộng độ cả đời. Vậy mượn ngươi cát ngôn, ngươi là cái có phúc khí người, ta là bạn tốt, cũng hy vọng phúc khí của ngươi có thể lây bệnh cho ta. Ân, phúc khí đều truyền cho ngươi." Thầm vui mừng thấy Trương Bảo Châu trên mặt là tràn ngập hy vọng cười, cũng đi theo cười. Nàng cũng hy vọng chính mình bằng hữu đều có thể quá rất khá. "Nga đúng rồi Bảo Châu, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi, ngươi đều nắm giữ như vậy nhiều chứng cứ, có hay không ly hôn?" "Còn không có đâu." Trương Bảo Châu lắc đầu. Như thế nào còn không đi ly? Thầm vui mừng không hiểu. Trương Bảo Châu đều bị Trần Thủy sinh tra tấn như vậy nhiều năm, hơn nữa mấy năm nay cũng vẫn luôn tưởng ly hôn, vì ly hôn vẫn luôn phát sầu, hiện tại thật tốt cơ hội, nàng thế nhưng còn kéo. Ta phải còn tiêu đồng chí một ân tình A, tuy rằng hắn tìm được này đó chứng cứ là vì giúp ngươi đối phó La Ba, nhưng là cũng giúp được ta, cho nên sau lại tiêu đồng chí tới tìm ta trò chuyện hạ, ta liền quyết định đem ly hôn sự đẩy sau một ít, cụ thể kế hoạch. Bởi vì liên quan đến đến mỏ đá đấu thầu, ta cảm thấy ngươi trở về hỏi tiêu đồng chí tương đối hảo, hắn so với ta rõ ràng. Đúng rồi còn có chuyện này thiếu chút nữa quên cùng ngươi nói. gì sự, chính là tiêu đồng chí cái kia vợ trước Lan Lâm Hương, ngươi quen thuộc nàng không? Nàng, không thế nào thuộc Thầm vui mừng tổng không thể nói nàng là trọng sinh trở về, đối Lan Lâm Hương rất quen thuộc đi. Hơn nữa nói chính mình đối chính mình trượng phu vợ trước rất quen thuộc, cũng quái quái. Không quen thuộc gata ta nhưng thật ra nghe nói một ít việc, nghe nói nàng cùng hắn đương nhiệm trượng phu quá đến không phải rất hài hòa, nàng bởi vì một ít dưỡng hài tử cùng làm buồn bán thượng sự tình cùng nàng trượng phu náo loạn rất nhiều lần không thoải mái, còn xử lý không tốt chú em quan hệ, nàng trượng phu là đối nàng rất thất vọng, trước mấy tháng đều muốn thu hồi nàng ở trong công ty một ít quyền lực. Liên bởi vì chuyện này, nàng luôn cuống, vì chứng minh chính mình có bản lĩnh, có thể trợ giúp đến tô ra, nàng nhưng làm không ít xấu xa sự, còn cùng một ít lưu. Manh du thủ du thực hợp tác. Ngươi nhìn chúng cái kia màu đá, không phải cũng có rất nhiều người nhìn chúng sao. Cái kia lan lâm hương, rõ ràng tô ra ở chiêu thương dẫn tư cục bên kia có quan hệ, nhưng là nàng vì chứng minh chính mình không dựa tô ra quan hệ cũng có thể bắt lấy cái này hạng mục. Nàng thế nhưng tìm một ít du con lưu, manh, đi uy hiếp những cái đó đồng dạng nhìn chung cái kia hạng một người. Ngươi nói này nữ hư không xấu. Nguyên lai like là nàng thẩm vui mừng nghĩ đến ngày đó ở ngõ nhỏ lấp kín chính mình uy hiếp chính mình lưu manh. Nàng lúc ấy còn cùng Tiêu Sơn Hà nói những người đó ai tìm tới đều có khả năng, là ba, Lan Lâm Hương, hoặc là những người khác, đều không kỳ quái. Kết quả là Lan Lâm Hương. thật vui mừng ở bên này nếu mày tự hỏi, trương bảo Châu còn ở không ngừng nói. Ta trong vòng cũng có không ít người là nhận thức Lan Lâm Hương. Lan Lâm Hương luôn cho rằng chính mình nhị hôn gả đến so một hôn hảo. Ta nhưng thật ra không cảm thấy, giống Tiêu đồng chí như vậy, nơi trốn đều nghĩ chính mình tức phụ, không hảo sao. Tiêu đồng chí cùng ngươi cũng không có gì mâu thuẫn kia Lan đồng chí Nga, gả cho kẻ có tiền có gì dùng à, còn không phải quá đến không hạnh phúc. Tô ra nam nhân có tiền, nhưng là hiện thực, tô sáng sớm nơi nào sẽ thật sự thích Lan Lâm Hương, còn không phải cảm thấy Lan Lâm Hương gả cho hắn đối hắn có chỗ lợi. Nay không, Lan Lâm Hương biểu hiện không tốt, hai người liền có mâu thuẫn. Ta nhớ rõ Lan Lâm Hương vừa mới gả cho tô sáng sớm thời điểm ta đã thấy nàng, khi đó thật là tuổi trẻ mạo mị phong cảnh vô hạn, hiện tại lại nhìn đến nàng, đó là già mua thật sự đều không giống như là cái phu nhân, có đôi khi nữ nhân chọn sai nam nhân thật đúng là không được. Ân Thầm vui mừng gật gật đầu. Nàng nhớ tới ngày đó nhìn thấy Lan Lâm Hương, chỉ cảm thấy nàng tiểu tụy vô cùng, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là vội sinh ý vội, hiện tại mới biết được, nguyên lai nàng đã trải qua như vậy nhiều sự, nàng ở Tô gia tình cảnh thế nhưng như vậy, cũng không trách người khác, là nàng chính mình từ bỏ Tiêu Sơn Hà, lựa chọn Tô sáng sớm. Tô sáng sớm này nam nhân, thực hiện thực, chỉ chú trọng lễ nghi thậm chí có thể đem hôn nhân đều xem thành sinh ý đi tính toán tròn quyết hắn có thể cưới Lan Lâm hương, còn có thể là bởi vì ái đương nhiên thầm vui mừng cảm thấy tô sáng sớm so ra kém Tiêu Sơn Hà nguyên nhân còn có rất nhiều chính yếu không chỉ là Tiêu Sơn Hà chân chính sẽ đối tức phụ hảo còn bởi vì hắn lý tưởng hắn khát vọng hắn sinh tại đây phiến thổ địa vướng bận này phiến quốc thổ hắn nguyện ý dùng chính mình quãng đời còn lại đều đầu nhập đến xây dựng chính mình quê nhà chính mình tổ quốc chung chỉ bằng này viên chân thành xích tử chi tâm Tô sáng sớm cái kia thương nhân liền sò không được. Lan lâm hương cấu kết lưu, manh chứng cứ núi sông cũng nắm giữ. Thầm vui mừng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trương Bảo Châu phụt một tiếng cười một cái. Ngươi rốt cuộc hỏi cái này vấn đề, ta xem ngươi là đi tỉnh thành một chuyến mệt mỏi, trở về đều mơ mơ màng màng chảo không được trọng điểm. Ngươi yên tâm, ta hiện tại cùng ngươi nói cái này, khẳng định là tiêu đồng chí đã nắm giữ chứng cứ, bất quá chứng cứ không thể hiện tại dùng ra đi, tiêu đồng chí nói phải dùng ở lưới giao thượng Ai nha thời gian này không nhiều lắm, người ra tới lâu lắm người trong nhà có thể hay không tìm. Thẩm vui mừng nghe vậy xem đồng hồ đeo tay, mới phát hiện nàng sắc thật tới quán trà ngốc thời gian quá dài. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trương Bảo Châu cùng Tiêu Sơn Hà liên hệ thực chặt chẽ, Trương Bảo Châu bên này nắm giữ lại là từ Tiêu Sơn Hà bên kia được đến xỉ cột hẹn tin tức, Thẩm vui mừng liền cảm thấy, muốn biết cái gì, hồi Tiêu Sơn Hà bên kia biết tương đối hảo, vì thế liền cùng Trương Bảo Châu phân biệt. Về đến nhà sau cùng Tiêu Sơn Hà trò chuyện hạ, mới biết được Tiêu Sơn Hà không cho Trương Bảo Châu hiện tại ly hôn cũng không có hiện tại đem Lan Lâm Hương sự tình thọc đi ra ngoài, là vì hảo cương dùng ở lưỡi giao thượng. Đấu thầu đại hội ngày đó, La Ba vừa mới riêng đi đến thẩm vui mừng trước mặt nói nữ nhân làm buồn bán chính là không được, đã bị công an bắt, hợp với Trần Thủy Sinh cũng cùng nhau bị bắt, coi như đấu thầu đại hội đông đảo người mặt, tội danh là làm phi pháp hoạt động, còn có hối lộ, nghiệp quan câu. Lan Lâm Hương lao tâm lao lực bận rộn thật lâu, liền vì hướng tô sáng sớm chứng minh nàng năng lực, ở đấu thầu đại hội thượng nhìn thấy thẩm vui mừng, còn riêng chạy tới cùng thẩm vui mừng nói chuyện thiếm. Hai tử nàng là không dám cho chuyện, mặc kệ là thẩm vui mừng chính mình hai cái nữ nhi, vẫn là hai cái con riêng, thẩm vui mừng đều dưỡng đến so nàng hảo, so nàng dưỡng ưu tú. Lan Lâm Hương vì thế liêu láo công, nàng cùng tô sáng sớm kết hôn sau vẫn luôn ở vào lo âu chung, lại luôn thích lấy thẩm vui mừng làm đối lập vội vàng chứng minh chính mình gả đến thẩm vui mừng hảo liền đến thẩm vui mừng trước mặt nói chính mình hôn sau có bao nhiêu hảo kết quả ở thiên nhiệt tiêu sơn hà cầm bình giữ ấm tới cấp thẩm vui mừng đưa trà nóng thời điểm tô sáng sớm vừa và tới bản một khuôn mặt tỏ vẻ lan lâm hương vì mỏ đá cái này hạng mục trả giá tinh lực quá nhiều chậm chế chuyện khác đương trưởng khiến cho lan lâm hương ở thẩm vui mừng cùng tiêu sơn hà trước mặt không có mặt mũi nay còn chưa đủ lại một lát sau công an tới trực tiếp bắt nàng tội danh là cấu kết lưu Mang, gây hấn gây chuyện. Bởi vì phía trước La Ba, Trần Thủy Sinh cùng Lan Lâm Hương một loạt thao tác, đem cái này hạng mục đông đảo đối thủ cạnh tranh đều do chạy, kiên trì đấu thầu người cũng chỉ có thẩm vui mừng nhất có thực lực. Hơn nữa thẩm vui mừng cùng Triệu Minh Nguyệt đi mua vé xe lửa ngày đó gặp qua mỏ đá công nhân viên chức, ngày đó nói rất nhiều lời nói, làm nữ công nhân viên chức cùng gia đình nhà gái thuộc đều có rất sâu cộng minh, đấu thầu cái này mỏ đá sau, đến phụ trách mỏ đá công nhân viên chức vào nghề vấn đề. Này đó nữ nhân đều duy trì thẩm vui mừng, vì thế đấu thầu đại hội hôm nay cũng kết bạn đến hiện trường duy trì thẩm vui mừng. Khách quan điều kiện cùng quần chúng tiếng hô song trọng dưới tác dụng, cái này hạng mục liền như vậy rơi vào thẩm vui mừng tay, thẩm vui mừng cuối cùng minh bạch cái gì kêu hảo cương dùng ở lưỡi giao thượng, này còn không phải là. Lại sau lại, chuyên đến La Ba, Trần Thủy Sinh cùng Lan Lâm Hương hình phạt kết quả, ba người phân biệt phán ba năm, năm năm cùng hai năm. Tuy rằng thời gian không dài, Nhưng là Khương Hiểu Mai cùng Trương Bảo Châu rốt cuộc ly hôn thành công, hơn nữa trước đây trước Tiêu Sơn Hà dưới sự trợ giúp, đều phân đi rồi rất lớn một bộ phận tài sản, Trần Thủy Sinh càng là tiếp cận với mình không rời nhà. Lại sau lại, Lan Lâm Hương ra tù sau, liền thu được đến từ tô sáng sớm một phần giấy thỏa thuận ly hôn, đương nhiên, đây là lời phía sau. Mỏ đá bắt lấy sau, thầm vui mừng xa gai Sinh ý càng là hừng hực khí thế mà tiến hành, đương nhiên nàng cũng không quên nàng chính yếu nhiệm vụ vẫn là phòng xa kháng xa, nàng là tam Bắc một viên. Nàng không thể quên chính mình sơ tâm Nàng sẽ đem chính mình nhiệt huyết đều đầu nhập đến Oanh oanh liệt liệt phòng xa sự nghiệp chung Tam bác công trình thời gian vượt qua hai cái thế kỷ Vượt qua suốt 6 chục năm Ở giai đoạn trước Căn bản là không có gì kinh tế hiệu quả và lợi ích Nhiều ít tiền bối lấy hy sinh chính mình cả đời phương thức Đem chính mình sinh mệnh đều đầu nhập đến Cái này vĩ đại sự nghiệp chung Tam bác công trình thật vĩ đại Này đó các tiền bối cũng thật vĩ đại Thầm vui mừng lực lượng hữu hạn. Nàng chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đi phụ hiến, đi xây dựng cái này công trình, cùng với lấy lực lượng của chính mình, tận lực mà giúp được mỗi một cái tam bắc người, làm càng nhiều tam bắc người ở xây dựng tam bắc công trình thời điểm không hề là đơn thuần hy sinh, bởi vậy nàng muốn nỗ lực làm được phòng xa kháng xa đồng thời, phát triển ra kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nàng đem kế hoạch đều an bài lên, nàng không chỉ muốn gieo trồng sa gai, còn có quả táo, còn có dược liệu. Đồng thời tiêu sơn hà đi nước Mỹ chữa bệnh hành trình cũng an bài lên. Bác sĩ kiểm tra rồi hạ, nói hắn muốn khang phục lại đây, yêu cầu một năm thời gian. Ở dài dòng nhân sinh con đường, một năm, cũng không phải rất dài, thẩm vui mừng kiên trì làm hắn sớm chút đi chữa bệnh. Tại đây một năm thời gian, nàng nhiều lần đi tới đi lui nước Mỹ, trượng phu nàng yêu cầu quan tâm, sự nghiệp của nàng nàng cũng không thể bông. Cũng may Tiêu Sơn Hà giúp nàng hấp thu phan kiến quốc cùng Trần Văn Phương hai viên đại tướng, giúp thẩm vui mừng chiếu cố rất lớn, làm nàng đã không có nỗi lo về sau có thể yên tâm đi tới đi lui quốc nội cùng nước Mỹ, còn có thể mang bốn cái hài tử đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Đời trước lúc này, quốc nội chưa bệnh điều kiện còn không có tương lai như vậy phát đạt, cũng tạm thời không đuổi kịp thế giới hàng đầu, vì thế tiêu sơn hà chân đều không có trải qua hệ thống trị liệu, nhưng là hắn cũng có thể miễn cưỡng đứng lên, mượn dùng quải trưởng là có thể độc lập hành tẩu. Đời này riêng đưa đi nước ngoài tìm chuyên nghiệp bác sĩ trị liệu, hắn quả nhiên có thể đứng đi lên, chỉ tốn một năm thời gian là có thể cùng người bình thường giống nhau bước đi như bay, cùng không chịu quá thương dường như hắn thân thể hảo sau cũng về tới viện nghiên cứu đầu nhập tới rồi hắn quãng đời còn lại theo đuổi chung đôi khi hai vợ chồng ở trong nhà liền cùng nhau ngồi ở thư phòng thẩm vui mừng vẽ bản vẽ làm tiến thêm một bước thảm thực vật gieo trồng kế hoạch tiêu sơn hà liền ở họa hắn thiết kế đồ hai người đều không nói lời nào nhưng ở chung lên lại là không thể nói thoải mái cùng ăn ý hôm nay thẩm vui mừng thực nham chán đột nhiên hỏi tiêu sơn hà Kết hôn lâu như vậy, hắn đến nay mới thôi có hay không đối nàng sinh ra tình yêu, vẫn là đối nàng như vậy hảo chỉ là bởi vì cảm thấy hai người thích hợp. Thiêu Sơn Hà cùng nàng nói cái chuyện xưa. Hắn nói hắn đã từng làm giấc mộng, mơ thấy chính mình tương lai vài thập niên, đem cả đời đều đầu nhập vào quỹ đạo động lực chung. Hắn lấy được rất nhiều thành quả, hắn ở trong nghề lừng lấy nổi danh, chính là ở hắn ra thành tích phía trước. Rất nhiều người không hiểu hắn, đều nói hắn rõ ràng có thể có càng tốt đường đi. Cố tình lựa chọn một cái như vậy gian nan lộ, nhưng là đó là hắn một khang nhiệt tình. Ở trong mộng hắn trừ bỏ mơ thấy đông đảo người không hiểu ở ngoài, còn mơ thấy có một cái chỉ có gặp mặt một lần nữ tử lý giải hắn, hơn nữa cổ vũ hắn, thưởng thức hắn, kia một phần khẳng định là hắn ở một đoạn thực gian nan năm tháng, duy trì hắn động lực. Cái kia nữ tử có thể lý giải hắn vì tổ quốc mà phấn đấu xích tử chi tâm, đó là ở rất nhiều người đều truy danh trục lợi nhân đại, rất ít có người có thể lý giải. Lại sau lại. Hắn nỗ lực tìm kiếm cái kia nữ tử, chỉ nghĩ giáp mặt nói lời cảm tạ, chỉ tiếp tìm được nàng thời điểm nàng đã qua đời, hơn nữa nàng lẻ loi hữu quạng, vì thế hắn cho nàng đưa ma, coi như là báo đáp kia một phần duy trì. Thầm vui mừng nghe xong Tiêu Sơn Hà cái này mộng, không khỏi sợ ngây người. Tiêu Sơn Hà trong mộng cái kia xa lạ nữ tử, còn không phải là nàng sao. Kiếp trước nàng chết thời điểm, Trương An Trường Ninh đã sớm qua đời, nàng một người lẻ loi hữu quạng, không ai cho nàng tống trung, cuối cùng là Tiêu Sơn Hà. Nay một đời nàng trọng sinh trở về, vẫn luôn đều tưởng không rõ vấn đề này, vì cái gì không thân chẳng quen hắn sẽ vì chính mình làm những việc này. Hiện tại mới biết được, chính mình ở cùng hắn bèo nước gặp nhau thời điểm cổ vũ quá hắn khẳng định quá hắn. Hơn nữa hắn còn vẫn luôn nhớ kỷ niệm. Thật vui mừng biết chính mình là cái thực tôn trọng mộng tưởng người, nàng tôn trọng chính mình mộng tưởng, cũng tôn trọng người khác mộng tưởng. Nàng tưởng A tưởng, nỗ lực hồi ức, rốt cuộc nghĩ tới. Kiếp trước chính mình ở 30 tuổi thời điểm đúng là một cái quán trà gặp được quá một người nam nhân, khi đó hắn đang ở bản vẽ thượng họa cái gì, bên người người khe khẽ nói nhỏ nói hắn rõ ràng có thể đi kiếm tiền lại thế nào cũng phải ôm hư vô mở mịt đồ vật, khi đó nàng sắc thật thuận miệng nói một câu duy trì hắn. Rốt cuộc kia sự kiện quá nhỏ, ở thẩm vui mừng sinh hoạt lầm cơ bản chiếm được một đinh điểm tỉ trọng, cho nên nàng thực mau liền đã quên, hiện tại nghe Tiêu Sơn Hà nói như vậy, mới miễn cưỡng nhớ tới. Khó trách này một đời lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sơn Hà thời điểm, rõ ràng chưa từng có tiếp xúc, nàng lại cảm thấy hắn quen mắt, nguyên lai bọn họ kiếp trước thật là gặp qua. Kiếp trước nàng thuận miệng một câu thiện ý, thành tựu hắn kiếp trước tương lai, cũng chú định này một đời bọn họ duyên phận. Thầm vui mừng rốt cuộc hiểu được này trong đó nhân quả. Vui mừng, người làm sao vậy? Tiêu Sơn Hà thấy thầm vui mừng ngốc đốc, liền hỏi. Thầm vui mừng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lắc đầu. Ta không có gì, cũng có cái gì. Cho nên, ta hơn một năm trước đi tỉnh thành tìm cơ quan du lịch thời điểm, người giúp ta đem xa gai sinh ý chiếu cố hảo, không phải bởi vì đó là ta sinh ý, mà là bởi vì ta làm những chuyện như vậy là ở vì tổ quốc làm công hiến. Người trong lòng nghĩ, là tổ quốc đi. Thầm vui mừng nghĩ đến Tiêu Sơn Hà nói, nàng lý giải hắn xích tử chi tâm. Tiêu Sơn Hà cười khẽ hạ. ngươi vì cái gì không nghĩ, chính là bởi vì chúng ta tuy rằng ở bất đồng lĩnh vực, nhưng là lại có cộng đồng khát vọng. Cho nên chúng ta càng có thể lẫn nhau lý giải lẫn nhau, nâng đỡ làm bạn cùng cộng đồng sinh hoạt. Thật vui mừng nghe Tiêu Sơn Hà như vậy vừa nói, đột nhiên mở ra. là, bọn họ đều nhiệt tái này phiến thổ địa, đều nguyện ý dùng chính mình quãng đời còn lại toàn bộ đều phụng hiến cấp Tổ quốc, chính là bởi vì lẫn nhau đều có như vậy chân thành tâm, bọn họ mới có thể lâu lâu dài dài, lẫn nhau thích hợp." Kia nàng cần gì phải để ý hắn ngay lúc đó điểm xuất phát. Rốt cuộc mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, đều thuyết minh hắn thật sự ái nàng. Lý giải nàng, duy trì nàng, đều là bởi vì bọn họ là giống nhau người. Cả đời này, có yêu nhau hiểu nhau người, có lý tưởng có khát vọng, hơn nữa có cơ hội đi thực hiện khát vọng, giữ rồi may mắn. Thầm Vui mừng ái chính mình hài tử, ái chính mình ra, ái chính mình dưới chân này phiến thổ địa, nàng vẫn luôn ở vì này đó mà nỗ lực, bởi vậy nàng sinh mệnh ở lấp lánh sáng lên. Tiêu Sơn Hà cũng là. Nay một đời, Thẩm Vui mừng làm rất nhiều chính xác lựa chọn. Chính xác nhất, nàng vẫn luôn cảm thấy là nàng lựa chọn Tiêu Sơn Hà. Lựa chọn nàng, bọn họ lẫn nhau mới có thể từ lấp lánh sáng lên người, trở nên càng thêm lấp lánh sáng lên. Thẩm Vui mừng cầm Tiêu Sơn Hà tay, hai vợ chồng nhìn nhau cười, này một đời có lẫn nhau là may mắn, cũng thực đáng giá. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org